Ngươi câm miệng cho ta. Đồng thanh lưu lần này nói chuyện thanh âm nhàn nhạt, nhạt, khinh phiêu phiêu, khỏe miệng còn mang theo cười, nhưng là cái dạng này lại làm đồng thanh tư tâm sinh sợ hãi, bởi vì đồng thanh lưu hoàn toàn chính là cái biến thái, là cái bệnh tâm thần. Đồng thanh tư không tự giác tạp hướng sofa mặt sau nhích lại gần. Ta cùng nàng có hay không kết quả không phải ngươi định đoạn, ngươi vẫn là lo lắng ngươi có hay không hủy dung đi. Miễn cho đến lúc đó gả không ra. Ngươi đồng thanh tư tức giận đến dối tay chỉ vào đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu còn lại là không tính toán nói thêm cái gì, trực tiếp thượng khẩu, sau đó khinh phiêu phiêu ném một câu, đúng rồi, lần sau ngươi lại chỉ vào ta, ta liền cho ngươi trên mặt mặt tới cái đối xứng. Đồng thanh tư sợ tới mức hầm hực mà lùi về tay. Mà giờ phút này lệnh hồ mặc ngồi ở văn phòng sắc mặt âm trầm như là có thể tích ra thủy tới, hắn máy tính bị người xâm lấn. mấu chốt là đến bây giờ còn không có điều tra ra là người nào xâm lấn đã đã nửa ngày chẳng lẽ còn là không có kết quả sao lệnh hồ mặc nhìn văn phòng ngồi mười mấy máy tính cao thủ chính mình máy tính mặt bàn như cũ là kia một chương chụp lén ảnh chụp mà giờ phút này nhìn ảnh chụp lệnh hồ mặc liền cảm thấy như là bị người đảo trái tim giống nhau khó chịu tổng tài người này là máy tính cao thủ chúng ta đã thử truy tung nhưng là thật sự là tìm không thấy Hán yếp địa chỉ phân bố ở toàn cầu các địa phương, hơn nữa rắc rối phức tạp các địa phương đều có, thật sự là có chút khó khăn a. Trong đó một người đứng lên, hán cái chán đã hơi hơi thấm ra một ít mồ hôi. Trong căn phòng này mặt điều hòa độ ấm có phải hay không quá thấp, như thế nào cảm thấy như vậy lênh đâu. Tất cả mọi người là chỉ có như vậy một loại cảm giác, đặc biệt là giờ phút này lệnh hồ mặc cũng không nói lời nào, chỉ là chuyển động đặt bút viết nhìn bọn họ. Bọn họ cũng không biết tổng tài suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tiếp tục trong tay mặt công tác. Đi ra ngoài đi, ngày mai đều không cần tới đi làm. Lệnh hồ mặc lời này vừa ra, mọi người cả khuôn mặt đều trắng, tuy rằng nói không có truy tung đến cái này xâm lấn người, nhưng là cũng không đến mức đưa bọn họ toàn bộ đều. Tổng tài, chúng ta một người ý đồ biện giải. Ta không muốn nghe bất luận cái gì vô nghĩa, ta chỉ xem kết quả cuối cùng, đó chính là các ngươi xác thật thực lực giống nhau. Chúng ta tập đoàn không cần các ngươi người như vậy. Lệnh hồ mặc trực tiếp đứng dậy, khép lại máy tính, ta sẽ làm tài vụ thuộc cấp các ngươi tháng này tiền lương thanh toán, hiện tại có thể rời đi. Lệnh hồ mặc người này đứng ở nơi đó chính là sẽ cho người một loại cảm giác áp bách, đặc biệt là giờ phút này kia lệnh băng tầm mắt thẳng tắp bắn lại đây. Càng là hiếm khi có người có thể thừa nhận được. Nói nữa, trên đời này cũng khá tốt có hình người là lệnh hồ càn như vậy ra mặt dậy đi. Mà giờ phút này lệnh hồ càng còn ở vì cái kia buôn lậu ma túy internet sự tình dầu thối ruột, chúng ta nằm vùng còn dư lại nhiều ít. Còn có 5 người, bất quá hiện tại chúng ta tạm thời đều liên hệ không thượng bọn họ, vì tránh cho rút dây động rừng, cho nên gần nhất đều không có như thế nào liên hệ, chờ bọn họ liên hệ chúng ta, bất quá tổng cảm thấy trong lòng không an tâm. Hà tuy mặt tâm trầm, tưởng tượng đến chính mình chiến hữu, Chính mình cùng nhau tiến vào bộ đội một đường mưa gió đi tới chiến hữu liền như vậy hy sinh, Hà Tuy nghĩ liền muốn chính tay đâm kia giúp ngái danh. ân có chuyện tùy thời cùng ta nói. Mà lúc này có người gõ cửa, lệnh hồ càn đối với Hà Tuy gật gật đầu, Hà Tuy lập tức đi mở cửa, bạch thiếu ngôn cầm tư liệu đi vào, vừa thấy đến này không khí tựa hồ thập phần ngưng trọng a nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Đứng ở văn phòng những người này đều là bộ đội đặc chủng chiếm đa số. Hơn nữa tất cả mọi người là cái loại này thể trạng cường trắng người, liền tính là có người vóc dáng giống nhau, nhưng là kia thể trạng, kia cơ bắp cũng là thật đánh thật ta mà chúng ta bạch thiếu ngôn đồng chí đâu, chính là cái bơ tiểu sinh, hơn nữa vẫn là cái ở giáo học sinh, này ra thịt non mịn, toàn bộ một cái tiểu bạch mà ta. Thủ trưởng, đây là lần này ra tới báo cáo, lão sư làm sửa sang lại hảo cho ngài đưa lại đây, có vấn đề nói, ngài có thể hỏi ta. nhưng là bạch thiếu ngôn giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này ổ sói a này một đám nhìn chằm chằm chính mình xem là chuyện như thế nào a kỳ thật cũng không trách bọn họ nhìn chằm chằm bạch thiếu ngôn xem này bộ đội bên trong vốn dĩ sinh gương mặt liền tương đối thiếu hơn nữa mọi người đều là thuần một sắc quân trang một đám phơi đến cùng than đen có liều mạng mà này bạch thiếu ngôn đâu da thịt non mịn một thân áo bờ lọc trắng càng là sấn đến cả người đều nhỏ sinh không ít Hơn nữa giờ phút này không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là vì cái gì duyên cớ, thoát nhìn mặt còn có chút đỏ bừng, bọn họ cảm thấy giống cái các bà. Các chị, tổn hại người trí lực. Đây là có chuyện gì? Lệnh hồ càn cao mày. Đây là lão sư phòng đoán, nhưng là muốn thực nghiệm một loại dược vật lâm sàng dược tính thông thường đều là muốn thử dược, mà loại này lâm sàng thực nghiệm thông thường liên tục thời gian sẽ tương đối trường. Cho nên lão sư chỉ là căn cứ thành phần phân tích ra tới kết quả, cũng không phải thập phân đích xác định. Bạch thiếu ngôn nói chuyện cũng là chậm gì gì, có lẽ là từ nhỏ gia đình giáo dưỡng duyên cớ, nói chuyện cũng là không nhanh không chậm. Nhưng là nghe được phía dưới mấy cái quan quân có chút nóng nảy, giống cái đàn bà nhi giống nhau, nói chuyện đều không thể lớn tiếng một chút sao, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi, ngươi mới là đàn bà nhi. Bạch thiếu ngôn tức khắc khó thở. Người này nói chuyện là chuyện như thế nào a Người nọ tức khắc vén lên tay háo, kia cánh tay mặt trên cơ bắp thỉnh thịch thẳng nhẹ. Bạch thiếu ngôn chỉ là không tự giác nuốt hạ nước miếng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hử, như thế nào không nói? Hử. Bạch thiếu ngôn hừ lạnh một tiếng, chính mình còn có thể nói cái gì a Chính mình cánh tay mặt trên kia mấy khối gà luộc hối, chính mình vẫn là rõ ràng, vẫn là đừng mất mặt xấu hổ. Mọi người vừa thấy này tư thế đều vui vẻ. Bạch thiếu ngôn trong lòng tiểu núi lửa tức khắc phun trào, đây đều là sự tình gì à, chính mình mấy ngày nay là làm sao vậy, tối hôm qua bị tiểu dịch cười nhạo, mấy ngày cư nhiên bị này mấy cái tham gia quần ngũ đùa giỡn. muội lao tử đời này vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân đùa giỡn đâu, bạch thiếu ngôn yên lặng mà ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo mà rèn luyện thân thể, một ngày nào đó ta cũng sẽ có cơ bắp. quả nhiên bạch thiếu ngôn cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn não dung lượng hữu hạn, qua mấy ngày việc này phỏng trừng đã bị quên đến không còn một mảnh. kia loại này phỏng đoán năm chắc có bao nhiêu. Nếu là loại này dược vật thật sự có thể phá hủy người trí lực nói, như vậy chính mình thủ hạ bị bắt lấy nói. Nếu là bị tiêm vào loại này dược vật nói, kia chẳng phải là thành phế nhân. Này đối với một cái ưu tú quân nhân tới lời nói, quả thực là trí mạng đã kích ta, lệnh hô càn khoa chặt mày. Cái này buôn lậu ma túy tổ chức quả nhiên có thể sinh tồn nhiều năm như vậy không phải bạch hốn, cư nhiên có thể tự mình nghiên cứu loại này vi phạm lệnh cấm dược vật. Cái này ta liền không hiểu, chờ lao sư ngày mai lại đây ta hỏi lại hỏi đi, nếu là thủ trưởng không có gì sự tình nói, ta có thể đi trước đi. Lệnh hồ càng gật gật đầu, ý bảo một bên hà tuy đưa bạch thiếu ngôn đi ra ngoài, thủ trưởng không cần, phòng thí nghiệm rất gần, không cần đưa ta. Ba ba mũ mũ Lão tử không có tính toán đưa ngươi đến phòng thí nghiệm, ta liền đưa ngươi ra cửa mà thôi. Hà tuy nói lôi kéo bạch thiếu ngôn tiểu cánh tay liền đem bạch thiếu ngôn kéo đi ra ngoài, làm cho trong phòng người đều phát ra cười to, bạch thiếu ngôn hận không thể chui vào tường vùng bên trong, ném chết người, người này là chuyện như thế nào a, cường đạo a? Ngươi buông ta ra, có đau hay không a? Hà tuy lập tức buông ra kiểm chế bạch thiếu ngôn cái cánh tay. Đàn bà nhi giống nhau. này cánh tay so đàn bà nhi còn tế uy uy uy lão tử cánh tay nơi nào so nữ nhân tế ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng à chỉ là bạch thiếu ngôn lời này không có nói ra nhân ra hà tuy phanh một tiếng đã đem cửa đóng lại sau đó trong phòng chuyển ra như vậy đối thoại thật sự so nữ nhân cánh tay tế sao ân kia hắn cánh tay là mềm vẫn là ngạnh mềm tưởng nữ nhân quay đầu lại về nhà từng người ôm chính mình lao bà đi Chúng ta bộ đội không lưu hành làm gay Bạch thiếu ngôn quả thực là khóc không ra nước mắt ta, ta thật sự bị nam nhân đùa dẫn sao. Đáp án là khẳng định. 078 nhằm vào tiêu hàn tư tưởng giáo dục hóa. Tiêu hàn cùng đồng thu luyện tới rồi nhà trẻ thời điểm. Đồng thu luyện vừa xuống xe, liền thấy một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân chính nửa ngồi sổn tiểu dịch trước mặt, cười tủm tỉm nói cái gì, chỉ là tiểu dịch một thân lam màu đỏ giao nhau giáo phủ, có màu đen tiểu bằng da cặp sách. Túi đầu chỉ là đùa nghịch ngón tay. Tiểu dịch, về nhà muốn ngoan ngoãn nghe ngươi đặt đi nói à, hôm nay đặt đi của ngươi như thế nào không có tới a Ngày thường lúc này không phải hẳn là tới sao. Nói kia nữ đứng lên mọi nơi nhìn hạ, không có thấy tiêu hàn thân ảnh, tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng. Tiểu dịch, đặt đi của ngươi hôm nay không tới tiếp ngươi sao. lão sư, không ai quy định ta nhất định phải đặt đi tới đón đi. Tiểu dịch cười đáp lại nói. Thật là cái không có lúc nào là không ở tản ra giống được ho môn người, cái này lão sư từ thấy tiêu hàn tiếp nhận tiểu dịch lúc sau, mỗi ngày liền chuyên môn bồi tiểu dịch ở chỗ này đợi, tiểu dịch cũng có vẻ thập phần bất đắc dĩ, ai, kỳ thật này cũng không trách đặt đi, này giống cái động vật tới rồi nhất định tuổi giai đoạn cũng sẽ động rủ. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. kia nữ lão sư cười liêu liêu tóc, một thân màu đen váy trang, thoạt nhìn thập phần điểm mỹ khả nhân. đặc biệt là cười rộ lên thời điểm có vẻ thập phần có tình thương của mẹ, nhưng là tiểu dịch lại ở trong lòng mánh trợn trắng mắt. Mà nữ lao sư mọi nơi xem thời điểm liền thấy tiêu hàn kia chiếc phong cách màu đỏ phe ra gì kia mặt mày nháy mắt liền mị lên, cười lôi kéo tiểu dịch tay, tiểu dịch dùng sức tránh thoát, lao sư, đặt đỉ của ta tới. Ta đưa ngươi qua đi đi, nay còn muốn qua cái đường cái đâu. Nữ lao sư cười tủm tìm tay, tiểu dịch cũng là cảm thấy đủ rồi. như vậy rõ ràng mà nữ lao sư nói âm chưa lạc liền thấy đồng thu luyện từ xe mặt trên đi xuống tới đầu tiên lộ ra tới chính là một đôi lỏa sắc ba bốn cm dày cao gót thập phần điệu thấp nhan sắc nhưng là kia mặt trên được khảm kim cương vụn ở hoàng hôn hạ vẫn là lóe lóa mắt quang tiếp theo liền thấy một đôi tinh xảo thon dài cẳng chân. sau đó liền một thân màu trắng liền y y váy dài mà đồng thu luyện thượng thân quân màu xanh lục cáo khoác cũng là thập phần đoạn mắt nữ nhân phấn trang chưa thi Nhưng là mặt mày lại lộ ra phong tình vạn trùng, một đôi lưu ly cắt đồng bà quang liễm diễm, nhưng là lại không mang theo một tia tình cảm dao động, nhìn ngươi thời điểm như là một ngụm giếng, cổ giống nhau thâm thúy xa xưa, hoa hồng môi đỏ, thon dài mày liễu, thế xứ làng già, quả thực là nhân gian mưu vẩn, tuyệt diễm xuất trần. Cái này nữ nữ lao sư nói âm chưa lạ, tiểu dịch đã một phen ném ra nữ lao sư tay, mọ mỉ. Đừng chạy, mọ mỉ qua đi. Lộ trung gian lui tới xe rất nhiều, tiểu dịch dùng sức gật gật đầu, kỳ thật liền tính là ở nước Pháp tiểu dịch cùng đồng thu luyện có thể 24 giờ đại ở bên nhau thời điểm cũng là không nhiều lắm, bởi vì đồng thu luyện sinh hạ tiểu dịch thời điểm tuổi không lớn, hơn nữa vẫn là ở học tập giai đoạn, cho nên tại thân thể khôi phục lúc sau rất lớn một bộ phận thời gian đều là ở dốc lòng học tập chuyên nghiệp tri thức, bất quá này chút nào không ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình. Mẹ ngươi! nữ lao sư ở tiểu dịch đi học thời gian dài như vậy chưa từng có thấy quá tiểu dịch mẫu thân hơn nữa cho tới nay trừ bỏ tiêu hàn ở ngoài chính là một vị hơn 50 mươi tuổi quảng gia hoặc là một trợ lý nam nhân tới tương đối nhiều trước nay đều không có gặp qua một nữ nhân xuất hiện quá tuy rằng hắn nàng biết tiêu hàn là đã kết hôn nhưng là này cũng ngăn cản không được nàng muốn chim sẻ biến phượng hoàng tâm không phải sao nhưng là hôm nay nàng ngậm tưởng tựa hồ nháy mắt tan vỡ bởi vì nên diện đi tới nữ nhân giống như là đạp hoàng hôn đi tới giống nhau cao gầy bên cạnh người tuyệt diễm dung mạo xuất trần khí chất hoàn toàn là lập tức lưu hành cao lánh ngự tỷ hình tượng hơn nữa kia cả người phát ra thanh ngạo khí tức cũng là làm người không thể bỏ qua chỉ là xem nữ tử chậm rãi đi qua đường cái cũng dẫn tới chung quanh rất nhiều nam sĩ nhịn không được quay đầu lại nhiều xem hai mắt nhưng là nữ tử lại là chút nào không dao động Chính là đôi mắt đều không có rời đi quá phương hướng, hơn nữa này giơ tay nhấc chân vừa thấy cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, nữ lao sư nháy mắt cảm thấy ở cái này nữ nhân trước mặt, chính mình hạ xuống tới rồi bùi bặm bên trong. Mộ Mi, hôm nay ngươi như thế nào lại đây? Tiểu dịch cười ôm chặt đồng thu luyện, cùng tiêu hàn không có sai biệt màu làm con ngươi lộ ra ngọc bích giống nhau lộng lấy quan mang, ngưỡng tiểu luyện không ngừng ở đồng thu luyện trên đùi mặt cọ tới cọ đi. Hôm nay sự tình không nhiều lắm, liền tới đây, đây là ngươi lão sư đi, phiền thoái ngại. Đồng thu luyện nói hướng về phía cái kia nữ lao sư cười cười, Nam tiểu dịch tay liền xoay người rời đi. Không phiền thoái. Nữ lao sư cả người giống như là đấu bại gà trống giống nhau, suy sụp nhìn hai người đi tới đường cái đối diện, mà tiêu hàn còn lại là xuống xe đem tiểu dịch bao vào ghế sau, lại giúp nữ nhân kia kéo ra cửa xe. chỉ là nữ nhân từ đầu đến cuối đều là một bộ cao lánh bộ dáng chẳng lẽ tiêu công tử thích loại hình cư nhiên là loại này cao lánh nữ thần phạm như sao mà lên xe tử lúc sau tiểu dịch liền nhạy bén cảm giác được này không khí có chút quỷ dị a đặc biệt là đặt đỉ trên tay mặt này vòng một vòng băng gạc là chuyện như thế nào a nay con đánh cái nơ con bướm đặt đi ngươi trên tay mặt cái này không cẩn thận cọ tới rồi đồ vật trời ra tiêu hàn không tính toán đem hai người sự tình liên lụy đến hải tử nga nga chỉ là đặt đi ngươi cái này băng bó phương pháp chẳng lẽ là năm nay nhất lưu hành kiểu dáng sao như vậy độc đáo tiểu dịch nhìn chằm chằm kia nơ con bướm liền cười khai mà đồng thu luyện cũng thật sự nhịn không được quay đầu đối mặt ngoài cửa sổ thấp thấp cười chẳng lẽ không phải sao đặt đi không nghĩ tới ngươi còn có loại này tiểu nữ sinh tình tiết ta tiêu hàn còn có thể nói cái gì đó Sự tình trải qua kỳ thật là cái dạng này. Liên ở đồng thu luyện nói câu nói kia lúc sau, tiêu hàn cả người liền ở vào một loại trong gió hỗn độn trạng thái, hắn có thể thu hồi phía trước lời nói sao. Không có cách nào, tiêu hàn chính mình đem tâm đông chấm điểm cồn ý ốt, chính mình bắt đầu tiêu độc, chỉ là này tiêu độc quá trình nói thật có chút khó khăn, này mặt trên miệng vết thương có chút đã kết nhợt nhạt huyết vẩy, này một sát huyết vẩy lập tức liền bốc ra, vẫn là có chút đau. Đồng thu luyện nhìn trong lòng thật sự là cảm thấy có chút khó chịu, nàng đi qua đi, trực tiếp từ tiêu hàn trong tay đoạt qua trước mặt, thấp đầu giúp tiêu hàn ngón tay khớp xương tiêu độc tiêu hàn còn lại là ở lúc ấy ở trong lòng nhạc hai, quả nhiên vẫn là mềm lòng ha, ha ha. Nhưng là, đồng thu luyện không có lựa chọn dùng phương tiện băng dán linh tinh, mà là trực tiếp cầm lấy băng gạc, tiếp theo tiêu hàn liền trơ mắt nhìn chính mình tay bị triền một vòng lại một vòng. Sau đó đồng thu luyện liền ở tiêu hàn mu bàn tay mặt trên đánh cái nơ con bướm, tiêu hàn mở to hai mắt nhìn đồng thu luyện, kỳ thật còn có thể lại vòng một vòng. Có bản lĩnh chính ngươi mở ra chính mình vòng một vòng A. Đồng thu luyện đem kéo băng gạc gì đó toàn bộ phân loại thu hảo, một bộ chính ngươi thu phục tư thế, tiêu hàn cũng là trầm mặc, ta nếu có thể chính mình chính mình thu phục nói, nơi nào yêu cầu ngươi A. Này nơ con bướm gì đó, quả thực là quá không hoa lệ. cùng hắn một chút đều không tương xứng được chứ. Tiêu Hàn một thân xoái khốc màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi lộ ra tinh xảo mê người xương quay xanh, chỉ là này trên tay mặt này theo gió còn sẽ phi dương nơ con bướm là chuyện như thế nào a? Tiêu Hàn vốn dĩ cho rằng về đến nhà liền tính không có việc gì, không nghĩ tới trong nhà mặt cư nhiên tới hai cái khách không mời mà đến, bạch ra hai huynh đệ cư nhiên đều ở tiêu gia đại trạch. Bạch thiếu hiền liếc mắt một cái liền thấy tiêu hẳn kia theo gió rêu rao nơ còn bướm. Phúc, tiêu hàn, ngươi đây là? Hảo thời thượng A. Cơm miệng. Tiêu hàn trừng mắt nhìn bạch thiếu hiền liếc mắt một cái, mà bạch thiếu ngôn còn lại là cúi đầu buồn cười. Tiểu dịch còn lại là cười tủm tỉm kêu một tiếng. Bạch thúc thúc, tiểu bạch, các ngươi như thế nào tới A? Bạch thiếu hiền còn lại là chỉ chỉ một bên phim hoạt họa đóng gói túi, vừa mới công ty nghiên cứu phát minh ra tới kẹo mềm. không gì đường phân đều là mới mẻ nước trái cây tinh luyện này không cho ngươi đưa tới sao hì hì bạch thúc thúc tốt nhất tiểu dịch nói cười tủm tỉm hướng về phía bạch thiếu hiền liền chạy qua đi bạch thiếu hiền còn lại là không lưng cười tủm tỉm mở ra đôi tay không chút nào ngoài ý muốn tiểu dịch cùng hắn đi ngang qua nhau trực tiếp bế lên kia một đống kẹo mọc mì ta có thể ăn sao lập tức ăn cơm chiều ngày mai lại ăn đi Đồng thu luyện cùng bạch ra hai huynh đệ gật đầu ý bảo một chút, An thúc còn lại là bởi vì hôm nay này một nhà ba người đồng thời trở về mà cảm thấy thật cao hứng, tiểu dịch đêm nay muốn ăn cái gì à? Phu nhân, ngài có muốn ăn sao? Đêm nay ta xuống bếp đi, dù sao cũng thật lâu không có làm một ít tiểu dịch thích ăn đồ vật. Đồng thu luyện cười dối tay sờ sờ tiểu dịch đầu, tiểu dịch nháy mắt đôi mắt sáng lấp lánh, thật sự sao? Ân. người trước đi lên đổi cái quần áo mọ mị thực mau mà liên ở đồng thu luyện cùng an thúc đi vào phòng bếp lúc sau tiểu dịch trực tiếp quay đầu lại hướng về phía cùng bạch gia huynh đệ nói chuyện phiếm tiêu hàn liền tới rồi như vậy một câu tiêu hàn đồng chí cùng ta lên lầu ta có lời cùng ngươi nói hơn nữa tiểu dịch biểu tình chuyển biến có chút mau vừa mới vẫn là cười tủm tịm nhưng là giờ phút này lại là biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng đặc biệt là nhìn tiêu hàn tiêu hàn như thế nào cảm thấy này ánh mắt này nói chuyện phương thức cùng phụ thân rất giống à, này cũng khó trách này tiêu ra mấy cái trường bối đối với tiêu thần cái này nhị hóa thông thường là không có gì biện pháp nhưng là lại cũng không thể tùy ý hắn vẫn luôn nhị rốt cuộc đi này thông thường nhất thường nói nói chính là tiêu thần đồng chí cùng ta lên lầu ta có lời cùng ngươi nói mà liên ở tiêu hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm tiểu dịch đã bước cẳng chân đi lên lâu Bạch Thiếu Hiền cười vô vô tiêu hàn bả vai, ngươi nhi tử chuẩn bị đối với ngươi tiến hành tư tưởng giáo dục đâu, còn không đi lên. Tiêu hàn cao mày, bất quá vẫn là lên lầu, này địa điểm sao liền định ở tiểu dịch trong phòng, tiểu dịch phòng không giống như là hài tử khác nhi đồng phòng, đều là gỗ thô gia cụ, hơn nữa hiếm khi có món đồ chơi linh tinh, tiểu dịch nói chính mình đã qua chơi món đồ chơi tuổi tác, tương đối có rất nhiều trò chơi ghép hình. Cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy thích chơi trò chơi ghép hình. Phòng thảm mặt trên còn có bãi không có hoàn thành trò chơi ghép hình. Tiêu Hàn đồng chí, ngươi hiện tại có thể trước ngồi xuống. Bất quá ở ta hỏi chuyện phía trước, ngươi trước hết cần tưởng hảo. Ngươi hôm nay có hay không làm sai sự tình? Nói tiêu dịch khởi dậy bước cẳng chân liền lên giường. Như thế nào? Ngươi đây là chuẩn bị đối ta tiến hành tư tưởng giáo dục. Tiêu Hàn ngồi ở trong phòng tiểu trên sofa mặt. Mộ Mị thông thường phải cho ta nấu cơm cũng là nói rõ nàng tâm tình không tốt, nhưng là phía trước vẫn là bởi vì nàng luận văn tốt nghiệp sự tình. Nói như thế nào đâu, ta cảm thấy sự tình hôm nay cùng ngươi có quan hệ. Tiểu dịch thập phần nghiêm túc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chầm chầm tiêu hàn. Đặt đi, ngươi thích Mộ Mị sao? Ta thích sao? Tiêu hàn thật đúng là không biết thích là một loại thế nào cảm tình. Tiêu Hàn hoàn toàn không hiểu thích một người là một loại thế nào tâm tình. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Hàn cảm thấy chính mình tâm vẫn là rất loạn. Nhưng là tử A thấy đồng thu luyện cùng lệnh hồ mặc chính là đứng chung một chỗ thời điểm. Tiêu Hàn đều trong lòng như là có thứ gì trướng trướng khó chịu. Hắn muốn đem đồng thu luyện hoàn toàn tư hữu hóa. Như vậy cảm tình, Tiêu Hàn biết là chính mình chiếm hữu dục cường duyên cớ. Nhưng là thích loại này cảm tình, chưa từng có người đã dạy Tiêu Hàn. Mà Tiêu Hàn cũng chưa bao giờ hiểu. Bởi vì hắn phía trước sinh hoạt, không giống như là tiêu thần, có thể không kiêng nể gì quá nhị hóa sinh hoạt, tiêu hàn còn lại là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu muốn tiếp thu gia tộc các loại huấn luyện, mà đệ nhất hạng sở muốn bồi dưỡng chính là phải làm đến tình không ngoài lộ. Cho nên liền tính là ở cha mẹ trước mặt, tiêu hàn cũng luôn là khỏe môi treo lên như có như không cười, không có người biết như vậy tiêu hàn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mà như vậy ngụy trang, tựa hồ cho tiêu hàn khác cảm giác an toàn. có thể nói như thế đồng thu luyện là bởi vì từ nhỏ tính cách cùng lúc sau gia đình biến đổi lớn mới trở nên dùng một loại lạnh nhạt ngụy trang kỳ người mà tiêu hàn còn lại là treo vẻ mặt ý cười mà hắn chân chính biểu tình cũng không dễ dàng kỳ người hai loại cực đoan lại đều là vì bảo hộ chính mình đắt đi chẳng lẽ không thích sao kia mò mì có thể thích bắc thần đạt đi sao tiểu dịch quyết định tiếp theo vị mánh dược mà tiêu hàn đang nghe thấy bắc thần tên này thời điểm Cả người đều cảm thấy không hảo. Bác thần đặt đi. Tiêu hàn chọn lông mày nhìn tiểu dịch. Bác thần đặt đi đối ta nhưng hảo. Hơn nữa đối mỏ mi cũng thực hảo. Tiểu dịch nói bước chân ngắn nhỏ xuống giường liền phải hướng phía dưới chạy. Tiêu hàn từ phía sau một tay đem tiểu dịch vứt vào trong lòng ngược mặt. ngươi nói nam nhân kia đối với ngươi cùng mẹ ngươi đều thực hảo. Đương nhiên à, bằng không ta cũng sẽ không nhận hắn làm ta chan nuôi. Hắn thích chứ mọ mi. Hơn nữa bác thần thúc thúc rất tuấn tú. Tiểu dịch nói cười tủm tỉm sợ đánh tiêu hàn muốn đi xuống, bước cẳng chân liền chạy tới một cái dương bên trong, tả phiên phiên hữu tìm xem tìm được rồi một cái album, tiêu hàn đi qua. Album phía trước cơ hồ đều là tiểu dịch cùng đồng thu luyện ảnh chụp. này album cơ hồ có thể thấy tiểu dịch trưởng thành trải qua, cũng sẽ xuất hiện tiêu ra các tiểu nhân vật, mà ở album mặt sau, tiêu hàn thấy một chương hắn không quen thuộc mặt, hơn nữa tựa hồ là tiểu dịch 2-3 tuổi thời điểm. Tiểu dịch tan mặc một cái cao bồi của yếm, mang theo đỉnh đầu hồn mẹ ngũ, màu lam đôi mắt mở to đại đại, sáng lấp lánh nhìn màn ảnh. Mà ôm tiểu dịch người không phải đồng thu luyện mà là một cái hắn căn bản là không quen biết nam nhân, mà đồng thu luyện cơ hồ là sóng vai đứng. Xem nam nhân vóc dáng hẳn là ở 185 hướng lên trên, mang kính dâm, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là lại có thể thấy rõ kia mặt bộ hình dáng, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi. Nhìn qua như là người nước ngoài giống nhau, mặt bộ hình dáng tương đối thâm thúy, mà đứng ở một bên đồng thu luyện đồng dạng là mang một bộ kính mát, đồng thu luyện nhấp miệng. Thấy không rõ lâm thần sắc của nàng, lại cứ làm tiêu hàn nhất để ý chính là. Người nam nhân này tay đặt ở nơi nào a? Nam nhân một tay ôm tiểu dịch, một tay cư nhiên đắp ở đồng thu luyện trên vai mặt, tiêu hàn tay chặt chẽ nắm lấy ảnh chụp bên cạnh, thế nào? Bác thần đạt đi thật sự lớn lên rất tuấn tú nga, đạt đi! Ngươi nếu là không thích Mộ mì nói, khiến cho Bắc thần đạt đỉ thích Mộ mì thế nào? Ngươi đây là chuẩn bị cho ngươi mỏ mì tìm nam nhân. Tiêu Hàn híp mắt, lạnh leo ánh mắt thẳng tắp bắn về phía trên ảnh chụp mặt nam nhân. Ngươi này tay là chuẩn bị đáp ở nơi nào à? Nàng là phụ nữ có chồng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta và ngươi Mộ mì vẫn là hợp pháp hôn nhân quan hệ sao? Tiểu Thúc Thúc nói qua. Phu thê chi gian nếu là ở riêng nhiều ít năm trở lên là có thể giải trừ hôn nhân. Tiểu dịch thiên chân nhìn tiêu hàn, ta cũng không tin, ngươi liền thật sự không thích mỏ mì. Tiêu hảo a, ta liền phải giúp mỏ mì tìm nam nhân khác, ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi cấp không đội, thật đúng là cho rằng mỏ mì không đoạn tay sao. Tiểu thúc thúc, tiêu hàn hít mắt, hừ, tiêu thần, mấy năm nay ta không ở ngươi nhưng thật ra tiêu ngạo ha. Cứ nhiên xúi dục ta nhi tử làm hắn lao tử cùng hắn mụ mụ ly hôn Lá gan của ngươi cũng là đủ phì a Mấy năm nay nhìn dáng vẻ học được không ít đồ vật a Mà hiện tại tiêu thần đang ở cùng tiêu gia láo gia tử chơi cờ Đột nhiên đối với bản cờ chính là mánh đánh hát xì Kết quả lao gia tử nổi giận Cầm lấy trong tay quải trượng hướng về phía tiêu thần cẳng chân chính là lập tức Ra ra, ngươi đây là làm gì a Đánh hát xì lại không phải ta có thể ngăn cản được xem ngươi đem ta bàn cờ mặt trên làm cho đều là nước mùi nước miếng lão ra tử ghét bỏ nhìn mắt bàn cờ lão nhân thân mình không được ngươi đừng đem bệnh khuẩn mang cho ta ra ra ta mấy ngày hôm trước vừa mới kiểm tra rồi thân mình thân thể của ta rất tuyệt được không nơi nào có bệnh khuẩn tiêu thần xoa xoa cẳng chân thật là ra ra liền biết đánh ta sớm hay muộn bị ngươi đánh buồn. ngươi chính là tự mang ngốc tử virus nhị hóa virus Lao gia tử đứng lên, hết thuốc chữa nhìn mắt tiêu thần, chúng ta tiêu ra như thế nào ra ngươi như vậy cái nhị hóa A. Ra ra, ngươi chừng nào thì như vậy phá sân A, liền nhị hóa cái này từ đều biết ta. Đối với cái này vây quanh ở chính mình bên người nhị hóa, Lao gia tử còn có thể nói cái gì đó, nhị hóa gì đó hoàn toàn không phải trọng điểm được chứ. Lao gia tử chỉ có thể vô ngữ nhìn trời, tiêu thần còn lại là xoa xoa cái mũi, ra ra. thiên có cái gì đẹp a so ngươi cái này nhị hóa đẹp lao gia tử thở dài thật là này gen có phải hay không đều di truyền cho tiêu hàn a cho nên làm cho này tiêu thần mạch não đều cùng người khác không giống nhau Lão gia tử đột nhiên liền tưởng tiểu dịch cũng không biết này người một nhà hiện tại thế nào hy vọng tiêu hàn có thể trầm rãi thích thượng đồng thu luyện tiểu luyện là cái đáng thương hải tử cũng là cái đáng giá thích hải tử Mà giờ phút này tiêu hàn gắt gao nhìn chầm chầm kia bức ảnh nhìn nửa ngày, này đại nhân sự tình ngươi cũng đừng trộn lẫn, chạy nhanh thay quần áo, đợi chút đi xuống ăn cơm. Nói tiêu hàn thập phần thành thạo giúp đỡ tiểu dịch thay đổi quần áo. Mà tiêu hàn lần này đi liền thấy bạch ra hai huynh đệ vây quanh đồng thu luyện không biết đang nói chút cái gì, đồng thu luyện chỉ là thỉnh thoảng gật đầu, nhưng là bạch thiếu ngôn hiển nhiên thực kích động, còn cơ chân múa tay, thấy được tiêu hàn lập tức im tiếng đứng ở một bên. mà giờ phút này trên bàn đã mang lên sáu cái đồ ăn cùng một cái canh, chỉ là thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Tiêu hàn bất kỳ nhiên nghĩ tới đêm hôm đó chính mình uống say lúc sau, đồng thu luyện vì chính mình ngao chế canh giải rượu, nhưng thật ra thập phần hảo uống, nàng trên người mặt rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật đang chờ chính mình khai quật đâu? Tiêu hàn vừa mới muốn làm được đồng thu luyện bên người, đồng thu luyện một cái đứng dậy ôm tiểu dịch liền ngồi tới rồi chính mình bên người không vị mặt trên. Tất cả mọi người là sướng sốt, chỉ có tiểu dịch vui tươi hớn hở nói, mọ mì, hôm nay chuẩn bị uy ta ăn cơm sao. Suy nghĩ nhiều, chính mình ăn. Đồng thu luyện ngồi vào tiểu dịch bên người, hoàn toàn làm lơ tiêu hàn đứng ở chính mình phía sau, mà đồng thu luyện bên kia vị trí đã bị bạch thiếu ngôn chiếm cứ. Bạch thiếu ngôn giờ phút này bị tiêu hàn nhìn chầm chầm đến ra đầu tê dại, hắn quay đầu lại nhìn nhìn tiêu hàn. Tiêu hàn chỉ là khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn bạch thiếu ngôn. Được rồi được rồi, đều thích tìm mềm quả hứng nhất, ta nhường cho ngươi còn không được sao. Bạch thiếu ngôn hôm nay phát đống nhiên phát hiện chính mình cư nhiên là ở trôi đồ ăn tầng chót nhất, ở bộ đội bị này đó quân bĩ khi dễ còn chưa tính, này tới rồi tiêu ra làm khách, này làm khách nhân không phải hẳn là hưởng thụ so chủ nhân càng tốt đãi ngộ sao. Vì sao chính mình liền như vậy bị thôi a còn phải bị nam chủ nhân ghét bỏ. Lại đây đi. Bạch thiếu hiện vỗ vỗ chính mình bên người vị trí. Bạch thiếu ngôn chỉ phải chậm gì gì dịch qua đi, tiểu luyện, ngươi này đó đồ ăn là chuyên môn vì tiêu hàn chuẩn bị sao? Đều là thịt bò A. Tiêu hàn lúc này mới chú ý tới này chính cái bản bò thịt thịt chiếm hơn phân nửa, tựa hồ trong lòng kia một khổ khói mù nháy mắt bị thổi tan hơn phân nửa, vui tươi hớn hở ngồi xuống, đồng thu luyện thình lình tới một câu, chú ý, ý cho rằng thịt bò có bổ chung lích khí, thẩm bổ tì vị, cường kiện gân cốt, tiêu đàm tức phong, ngăn khắc ngăn tiên công năng. Tiểu Dịch ở trường vóc dáng, ăn chút thịt bò cường thân kiện cốt. Bạch Gia huynh đệ có ngốc cũng nhìn ra được tới đôi vợ chồng này ở giận dỗi a, Tiểu Dịch còn lại là cầm chiếc đũa chọc cho cơm, này thịt bò còn có thể bổ sung mất máu cùng chữa trị tổ chức công năng đâu, còn nói vì ta, mẫu mị thật là khẩu thị tâm phi, chẳng lẽ đại nhân chính là thích khẩu thị tâm phi sao? Tiêu Hàn lúc này tựa hồ như thế nào đều không thể đi xuống chiếc đũa, đồng thu luyện trầu này cơm xuống dưới một câu đều không nói. Làm cho bạch gia huynh đệ ăn cơm thời điểm cũng là đại khí cũng không dám xuyến lập tức, mà cơm chiều qua đi, tiêu hàn cùng bạch thiếu hiền vào thư phòng. Các ngươi phu thế này lại là sao lại thế này a? Mấy ngày hôm trước không phải đều hảo hảo sao? Bạch thiếu hiền nhìn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ tiêu hàn, đi qua, đồng thu luyện đang ngồi ở trên cỏ mặt trên ghế nằm mặt, tiểu dịch còn lại là ở một bên cùng bạch thiếu ngôn nói cái gì, đồng thu luyện không biết đang nhìn cái gì, chính là cái nho bái. Tiêu Hàn, ngươi thích đồng thu luyện sao? Bạch Thiếu Hiền đứng ở Tiêu Hàn bên cạnh người, hôm nay buổi tối hắn có thể rõ ràng cảm giác được bởi vì đồng thu luyện bỏ qua, Tiêu Hàn mất mát, cũng có thể cảm giác được ăn cơm về điểm này thời gian, Tiêu Hàn luôn là nghĩ cùng đồng thu luyện đáp lời, nhưng là mỗi lần đều là vô tật mà chết, mà Tiêu Hàn trong mắt mất mát người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Ngươi nói cho ta thế nào mới xem như thích Tiêu Hàn nhìn Bạch Thiếu Hiền, Bạch Thiếu Hiền sửng sốt một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì khẽ thở dài một cái chưa từng có người đã dạy ta như thế nào thích một người ta đã thử cùng nàng hảo hảo ở chung nhưng là nàng tựa hồ cảm thấy ta mục đích cũng không đơn thuần ta nếu là mục đích không đơn thuần ta sẽ muốn lấy lòng nàng sao lấy lòng bạch thiếu hiền tựa hồ không nghĩ tới tiêu hàn cư nhiên sẽ dùng như vậy một cái tử nếu là nàng rời đi ngươi sẽ làm sao la là nàng chính mình không có cùng ta đánh một tiếng tiếp đón liền tiến vào ta sinh hoạt Hiện tại muốn toàn thân mà lui, có thể sao? Tiêu Hàn cười cười. Mà nay một đêm một hai giờ, Tiêu Hàn mới vào phòng, mà giờ phút này đồng thu luyện đã là ngủ say, nghiêng mặt, cả người cuộn tròn thành một đoàn, ngủ say đồng thu luyện thoạt nhìn thập phần điểm mỹ khả nhân, chỉ là câu mày, tựa hồ trong lúc ngủ mơ còn ở phiền não cái gì, Tiêu Hàn thở dài, trực tiếp vào ổ chăn. Rồi tay liền đem đồng thu luyện mang vào trong lòng ngực, Mà nhưng vào lúc này đồng thu luyện dối tay ôm vòng lấy tiêu hàn eo, tiêu hàn cả người đều cứng đờ, tim đập đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, chỉ là an tinh chờ, không biết ở chờ mong cái gì. Qua hồi lâu, tiêu hàn lúc này mới dối tay ôm vòng lấy đồng thu luyện bả vai, mà đồng thu luyện giống như là tiểu miêu giống nhau ở tiêu hàn trong lòng ngực cọ cọ, tiêu hàn. Đồng thu luyện thanh âm đã không có ban ngày lạnh nhạt, mang lên một ít tiểu ý lưu luyến, hơn nữa thanh em ôn ôn nhu nhu. giống như là bình thường tiểu cô nương giống nhau tiêu hàn tâm nháy mắt liền mềm mại thành một đoàn tiêu hàn đã quên mất hôm nay bọn họ là như thế nào tranh chấp mà giờ phút này tựa hồ ông nàng tiêu hàn cảm thấy giờ khắc này kia một viên thấp thỏm bất an tâm mới an ổn xuống dưới nếu là như thế này liền nhưng nói thành là thích nói tiêu hàn nghĩ chính mình là có thể thử thích nàng ngày hôm sau đồng thu luyện lên lúc sau thấy bên cạnh người giường rõ ràng có người ngủ quá đồng thu luyện chỉ là chua xót lời Rửa mặt qua đi, đồng thu luyện vừa mới xuống lầu liền thấy trong nhà mặt tựa hồ là tới khách nhân, đồng thu luyện không cho là đúng chuẩn bị đi đảo ly nước ấm, người nọ lại đứng lên, đồng tiểu thư, ta là đồng lao ra tử trước người ủy thác đại lý luật sư. Ra ra đại lý luật sư, đồng thu luyện đánh giá một ít tới người, thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. ra ra qua đời đã 5 năm lâu, lúc này toát ra tới một cái đại lý luật sư. Đồng thu luyện chỉ là đổ chén nước, ngồi ở trên bàn cơm mặt bắt đầu ăn cơm, mà người kia còn lại là trực tiếp đứng ở đồng thu luyện bên người, phiền thoái chờ ta ăn cơm xong, hành sao. Người nọ gật gật đầu, đứng ở một bên, mà giờ phút này tiêu hàn ôm tiểu dịch tựa hồ là tập thể dục buổi sáng vừa mới kết thúc. Một hồi tới thấy người này cũng là dừng một chút, an thúc vội vàng tiến lên giải thích một chút, tiêu hàn xoa xoa tóc, lên lầu thay quần áo đi. Mà đồng thu luyện dương mắt nhìn nhìn tiêu hàn lên lầu bóng dáng mọ mỉ, này thúc thúc là ai à? Có phải hay không ngươi đợi chút liền phải ra cửa a Không có lạp, trước ngồi xuống ăn cơm đi. Đồng thu luyện cười xoa xoa tiểu dịch nhỏ vụn tóc ngắn, tiểu dịch nhìn mắt cái kia luật sư liền trực tiếp ngồi xuống đồng thu luyện bên người. Ngươi nói đây là ra gia, gia sinh thời di trúc. Ra ra hẳn là không có lập được di trúc đi. Đồng thu luyện tự dễ cười, tùy tay lật xem này phân di trúc. Thời gian này là ở ta 18 tuổi thời điểm, lúc ấy ta còn là cái học sinh, ngươi xác định là gia gia lập đến Di Trúc sao? Xác thật là đồng lão gia tử định Di Trúc, chúng ta còn không có cái này lá gan tới nơi này hành lửa a Luật sư nhìn nhìn vẫn luôn dùng vẫn luôn lộng quái dị ánh mắt nhìn chính mình Tiêu Hàn. Kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc cái này Tiêu Công Tử. Nói thật, bản nhân thuật nhìn so báo chí tạp chí mặt trên càng thêm có mị lực. Báo chí tạp chí dù sao cũng là chết đồ vật, mà tiêu hàn đang ngồi ở một bên ăn bữa sáng, dơ tay nhấc chân đều là biểu hiện tốt đẹp giáo dưỡng, đặc biệt là khỏe miệng tựa hồ vẫn luôn đều treo như có như không cười. Nếu là xem nhẹ hắn có chút thấm người ánh mắt nói, nhưng thật ra làm người như tắm mình trong gió xuân. Ra ra cư nhiên đem này đó đều để lại cho ta. Đồng thu luyện đem di trúc nghiêm túc xem xong, không thể tin được nhìn luật sư, mà người này chỉ là cười gật gật đầu. Kỳ thật đồng tiểu thư vẫn luôn là viễn hàng lớn nhất cổ đông, cho dù đồng tiểu thư hiện tại mất đi phía trước 5% cổ phần khống chế, nhưng là có đồng lao ra từ này phần trăm 30% cổ phần, đồng tiểu thư như cũng là viễn hàng lớn nhất cổ đông. Đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười chung nhiều một mặt thoải mái, ra ra thật sự là đa mưu túc trí, hắn đã đoán trước tới rồi hết thảy, ta thật đúng là làm hắn thất vọng rồi. Đồng tiểu thư đừng nói như vậy, Đồng Lao ra từ đây là tín nhiệm ngươi. Đúng vậy, Gia Gia là tín nhiệm ta, chỉ là ta thật sự là có phụ với hắn tín nhiệm. Mà giờ phút này viễn hàng thật là mỗi tháng triệu khai cổ đông đại hội thời điểm, dựa theo lẽ thường đều là đồng tu ngồi ở chủ tịch vị trí chủ trì triệu khai mỗi tháng cổ đông đại hội, nhưng là này hội nghị tiến hành tới rồi một nửa thời điểm, đột nhiên mấy cái luật sư liền đi đến, ngượng ngùng, mấy giày các vị, đây là một phần viễn hàng cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Dựa theo đồng lao gia tử sinh thời di nguyện, là muốn ở viễn hàng cổ đông đại hội mặt trên tuyên đọc, đồng lao gia tử tự. Nguyện đem hắn danh nghĩa 30% cổ phần tự động chuyển nhượng đến hắn cháu gái đồng thu luyện danh nghĩa, hơn nữa lại lần nữa thông chi các vị, đồng tiểu thư đã về tới xê thị. Các vị cổ đông nháy mắt nổ tung nổi, này viễn hàng nói thật, mấy năm nay vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, mà liền ở mấy năm trước một lần đại tài chính gió lốc lúc sau. Viễn hàng cổ phần liền trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ, chính là đồng gia hiện tại nắm giữ cũng bất quá là 25% cổ phần, ai cũng không biết đồng lao gia tử cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy cổ phần không chế. Mà liên ở tiêu hàng cùng đồng thu luyện đều ra cửa qua đi, tiểu dịch cầm điện thoại liền bắt cái điện thoại đi ra ngoài, điện thoại thực mau đã bị tiếp lên, Uy, bác thần đặt đi, ta là tiểu dịch. Tiểu dịch ghé vào trên giường mặt, tiểu chân. hôm nay cuối tuần hi hi vừa lúc không cần đi đi học đặt đỉ cái này chỉ đột quỷ thật đúng là cho rằng mò mì thật là hắn một người sao ân làm sao vậy điện thoại bên kia cố bắc thần đang ở mở họp hắn ý bảo hội nghị tạm dừng mấy trăm bình phương phòng hội nghị bên trong ít nói đứng mấy trăm hào người hơn nữa đều là thống nhất màu đen quần áo hơn nữa rất nhiều người thoạt nhìn đều là hung thân ác sát giờ phút này đều là tò mò nhìn cố bắc thần Cố bác thần còn lại là chuyển động trong tay bút máy, khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không cười. Bác thần đã đi, ngươi gần nhất vội không bội a, Ta đều từ ngươi. Cố bác thần trong tầm tay vừa lúc phóng một phần hành trình biểu, nay hành trình biểu đều bài tới rồi năm sau, nhưng là cố bác thần chỉ là cười nói một câu, gần nhất thực nhàn. Tất cả mọi người trầm mặc, thực nhàn. Này trợn mắt nói dối sao? Rõ ràng vội không được, hào đi. Quả nhiên làm buộc cùng bọn họ này đó tiểu lâu lâu là không giống nhau, mấu chốt là cố bác thần bên người bí thư thiếu chút nữa té xỉu, rõ ràng một đại chồng giấy đều là hành trình ăn bài, này cư nhiên nói thực nhàn. Bác thần đặt đi khi nào tới tìm ta chơi a, ta có thể tưởng tượng ngươi, cũng chỉ có ngươi sao. Cố bác thần nghiền ngẫm cười, không tự giác trong đầu liền hiện lên cái kia không nói cẩu cười nữ nhân, không phải nói nàng có yêu thích người sao. Chẳng lẽ người này không phải trượng phu của nàng sao? Mọ Mỹ đương nhiên cũng tưởng ngươi lạp, chỉ là ngươi cũng biết lạp, Mộ Mị người này tương đối thẹn thùng lạp, Mộ Mị khẳng định sẽ không nói ra tới. Lời này cố bác thần nhưng thật ra tin tưởng, cố bác thần nhìn nhìn sắp tới hành trình ăn bài, quá một thời gian đi, quá một thời gian ta qua bên kia tìm ngươi. Chính là tiểu dịch đĩu môi, thật là, cùng đạt đỉ giống nhau là cái cáo giả. chẳng lẽ nhìn không ra tới ta là tưởng ngươi hiện tại là có thể bay qua tới sao Hắc hắc! vậy đừng trách ta mỏ mì gần nhất quá đến không hảo a đặt ỉ cũng không thích mỏ mì ai mỏ mì hảo đáng thương a mỗi ngày đều phải đối với một cái không thích người khẳng định thực không thoải mái cố bác thần trong tay chuyển động bút ngừng lại đem hành trình an bài hướng bên cạnh đẩy địa chỉ phát lại đây hảo đát ta lập tức chia ngươi nói chuyện điện thoại xong tiểu dịch liền vui vẻ ha ha quả nhiên vẫn là dọn ra mò mỉ càng thêm đáng tin cậy mà bên này an thúc bưng sữa bò ở ngoài cửa nghe xong thật lâu góc tưởng, này tiểu thiếu gia là tự cấp thiếu gia tìm tình địch sao Này không thể được à thiếu gia cùng phu nhân quan hệ vừa mới hòa hoãn này nếu là cắm vào tới một cái người nhưng như thế nào hảo a bên kia cố bắc thần cắt đứt điện thoại lúc sau toàn bộ hội nghị đại sảnh không khí có vẻ thập phần quỷ dị tất cả mọi người là túi đầu cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ không có khác tình huống muốn nói sao? Đây là thiếu chủ phát lại đây về chúng ta mấy năm trước đỉnh chỉ nghiên cứu cờ N350 cấm dược một ít tình huống, tựa hồ là xuất hiện cùng chúng ta cùng loại dược vật, hơn nữa giống như đã bắt đầu dùng người sống làm thực nghiệm. Cố Bác Thần cười, đây là thiếu chủ phát lại đây báo cáo. Một cái hắc đại hán bội vàng đem báo cáo đưa cho Cố Bác Thần, Cố Bác Thần chỉ là tùy tay lật vài tờ. đem báo cáo trực tiếp ném tới trên bàn sở hữu biết dược vật thành phần người đều tra rõ bao gồm bọn họ sở hữu thân thuộc một cái đều không buông tha hai ngày nội ta muốn xem đến kết quả là tất cả mọi người lên tiếng cố bác thần nhìn nhìn thời gian ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này có chuyện tiến hành video hội nghị không có việc gì nói liền đều tan đi cố bác thần nhìn tất cả mọi người lục tục đi ra ngoài Thực mau trong phòng liền còn thừa không có mấy, cha một chút cái này tổ chức gần nhất động thái, có tình huống lập tức cùng ta hội báo. Gia chủ, bọn họ chỉ là cùng chúng ta đã làm một ít xuống ống đạn dược giao dịch, nghe nói mấy năm trước bọn họ tổ chức nội loạn, thay đổi cái đầu đầu. Người này nhưng thật ra cái tàn nhẫn độc ác, cùng chúng ta nói giao dịch thời điểm cũng là công phu sư tử ngoạng, nhưng thật ra nghe con mới sinh không sợ còn a Đó là lão hổ không phát huy mà thôi. bọn họ căng đã chết bất quá là sẽ diêu võ dương oai miêu thôi hơn nữa là chỉ bệnh miêu cố bác thần thưởng thức trong tay bút máy lạnh lùng nhìn chằm chằm kia phân báo cáo bọn họ còn không biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý mà giờ phút này cố ra vừa mới thu được đến từ trong bang mặt phát tới tin tức cố bác thần cùng cố san nhiên cả người đều héo cố san nhiên suy sụp nhìn cố nam xanh chồng nuôi từ bé hắn không phải là tới bắt chúng ta trở về đi ta không cần a Ta mới ra tới như vậy điểm thời gian A. Người suy nghĩ nhiều, người cho rằng trên đời này có thể làm tiểu thúc thúc như vậy lao sư động chúng người, sẽ là người sao? Cố nam xanh nhịn không được mắt trận trắng, tiểu thúc thúc người này vô tâm không phổi, người cho rằng ngươi có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn A. Ách ách. Lời này giống như có đạo lý A, chính là chúng ta hai cái tư buôn thời điểm, cha nuôi đều không có rời đi buồn ra liền đem chúng ta chảo đi trở về. Cố san nhiên không đề cập tới việc này còn hảo, vừa nói chuyện này, cố nam xanh trong lòng liền cảm thấy nén giận, cái gì kêu bị trảo trở về a? rõ ràng là bản thiếu chủ tự nguyện trở về có được không? Ta rõ ràng là chính mình tiết lộ hành tung làm hắn cố ý tìm được được chứ? Cố nam xanh ôm cố san nhiên, vẻ mặt bất mãn. Nga nga, ngươi vẫn luôn là nói như vậy, ta đều hiểu được, đừng giải thích. Cố san nhiên buồn cười nhìn cố nam xanh, nói nữa, Bị cha nuôi trảo trở về cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, ngươi làm gì như vậy dối dám à? Ta nơi nào dối dám, ta vốn dĩ chính là chính mình cố ý bại lộ hành tung có được không? Cố nam xanh không vui, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao? Một bên đi thôi, nếu không phải cha nuôi tìm được chúng ta, ta đi theo ngươi bảo đảm đã bị chết đói. Cố san nhiên ghét bỏ nhìn thoáng qua cố nam xanh, khó trách ngươi tới rồi hiện tại cũng chính là thiếu chủ. Quả nhiên ra chủ loại này vị trí vẫn là cha nuôi nhân tài như vậy có thể chấn được. Ta nơi nào chấn không được. Cố nam xanh một cái mắt lạnh nhìn quét chung quanh bảo tiêu, mọi người đều là sôi nổi quay đầu, làm bộ không có nghe thấy giống nhau. Cố nam xanh không cao hứng, ta đây là dựa vào thực lực của chính mình ngồi trên đi được chứ. Tuy rằng nói so với tiểu thúc thúc ta là kém như vậy điểm. Cố nam xanh nói dỗi tay khoa tay múa chân một chút. Cố san nhiên còn lại là liếc mắt một cái, ta nhưng nhớ rõ người nào đó trước nay luận võ chưa từng có thăng quá cha nuôi đi, kém như vậy một chút. Có bản lĩnh ngươi ở cha nuôi trước mặt nói a, ta liền thừa nhận ngươi liền kém như vậy một chút. Thế nào? Ở cố bác thần trước mặt nói lời này, này không phải tìm chết sao, cố nam xanh vừa nghe lời này cả người đều đổi, cố bác thần người này cũng chính là đối đồng thu luyện đệ bụng, những người khác chính là hắn cũng là không lưu tình chút nào. Hắn nhưng không nghĩ bị cố bắt thần tấu một đốn, kia xuống tay chính là thật sự tàn nhẫn a. San nhiên bảo bối, chúng ta đây muốn hay không đi nên đón một chút tiểu thuốc thuốc a. Đừng, ngươi nếu là làm cho tao bao giống nhau đi nên đón cha nuôi. Bảo không chuẩn lên xe lúc sau cha nuôi liền đem người tấu một đốn. Sao có thể, ta khẳng định ăn mặc thập phần chính thức. Kia cha nuôi khẳng định cho rằng ngươi nhiễm bệnh, còn bệnh không nhẹ, lái xe liền liền đem ngươi đưa đi bệnh viện tâm thần. Vì sao là bệnh viện tâm thần? Đầu góc không bình thường bái. Cố nam xanh rừng một chút, nháy mắt trầm mặc, yên lặng mà đi tới góc tường bắt đầu vẽ xoắn úp, nguyên lai là san nhiên bảo bối ghét bỏ ta, nàng cũng cảm thấy ta đầu góc không bình thường sao? Nói trọng điểm không phải nàng cảm thấy đi, mà là cái gì kêu nàng cũng cảm thấy, chẳng lẽ rất nhiều người đều như vậy cảm thấy sao? Trong môi tử bé đồng hải còn là phi thường có tự mình hiểu lấy A. Cố nam xanh vẻ mặt oán nghiệm ngồi sồn góc tường, còn thỉnh thoảng cắn môi, vẻ mặt vô tội bộ dáng, mà cố san nhiên còn lại là đã cười tủm tỉm đã bắt đầu xem tivi hoàn toàn vô tâm không phổi a. 079 liên tục 5 năm yêu thầm. Đồng thu luyện bên này vừa mới đến quân khu, đã bị thông chi tới rồi một chỗ xê thị một chỗ quán bar. Đồng thu luyện đi thời điểm phát hiện trong ba tầng ngoài ba tầng đã vây quanh rất nhiều người, bạch thiếu ngôn giờ phút này đang ở cửa tiếp ứng đồng thu luyện. nhìn đến đồng thu luyện lúc sau, lập tức giúp đồng thu luyện cầm đồ vật, cũng thuận tiện kết bạn một ít trước mắt tình huống. Tối hôm qua cục cảnh sát phát sinh báo án, ở cái này quán bar phát hiện một khối thi thể, cảnh sát ở điều tra lúc sau, phát hiện cái này người bị hại có quốc tế buôn lậu ma túy tổ chức một ít bối cảnh, liền đăng báo đi lên, kết quả phát hiện cư nhiên thật là quân bộ vẫn luôn ở điều tra cái kia tổ chức thành viên, tuy rằng không phải chúng ta bên này nằm vùng. Nhưng là quân bộ vẫn cứ rất coi trọng, khiến cho chúng ta lại đây. Đồng thu luyện đến hiện trường thời điểm, quân bộ vài tên Pháp y đã ở khám nghiệm hiện trường, lệnh Ngô càn cùng Triệu Minh đứng ở cách đó không xa tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì. Trước mắt là tình huống như thế nào? Đồng thu luyện dò hỏi đồng thời mang lên bao tay, tiến vào hiện trường, có thể nói hiện trường là thập phần hôn độn mà, trên mặt đất rơi dụng đủ loại kiểu dáng bình rượu. Này còn không có đi vào liền có thể ngửi được một cổ nùng liệt đến cồn hương vị, đặc biệt là hiện tại tiến vào lúc sau, càng là cảm giác mãnh liệt. Hơn nữa trên bàn còn có rất nhiều hấp độc dùng giấy bạc cùng một ít hấp độc công cụ, chất đống cũng thập phần hỗn độn. Ở phòng góc còn tàn lưu một ít nữ tính quần áo, nhìn ra được tới cái này hiện trường ở đêm qua là cỡ nào điên cuồng. Báo án người là quán ba bên trong một cái phục vụ sinh, bởi vì đã tới rồi quán ba muốn đóng cửa thời điểm. Phục vụ sinh lúc này mới tưởng tiến vào thúc dục một chút, lúc này mới phát hiện người này đã chết. Mà hắn quanh mình người cơ hồ đều là ngủ, đã bị cảnh sát mang về, hiện trường thập phần hỗn loạn. Không biết có thể lấy ra nhiều ít có giá trị manh mối. Đồng thu luyện nhìn nằm ở trên sofa mặt người chết, người chết đôi mắt còn không có nhắm lại, hơn nữa chính xác biểu tình hiện ra trạng thái là một loại thập phần hưởng thụ trạng thái, tựa hồ ở trước khi chết vẫn là thập phần vui thích bộ dáng. Đồng thu luyện cẩn thận đem người chết thân thể phần ngoài kiểm tra rồi một lần, ở người chết cánh tay tính mạch chỗ phát hiện lỗ kim tiêm vào dấu vết, tử vong thời gian sẽ không vượt qua 6 tiếng đồng hồ, hiện tại thoạt nhìn là hấp độc quá liều đến. Chết, bất quá cụ thể nguyên nhân vẫn là phải đợi thi kiểm kết quả. Mà thực mo thi thể này đã bị đưa đến quân khu phòng giải phẫu, mà đồng thu luyện ở đối thi thể tiến hành rồi giải phẫu lúc sau, sắc mặt trở nên không phải như vậy hảo. bạch thiếu ngôn ở bên cạnh đánh xuống tay lão sư làm sao vậy không phải hút ma túy quá liều khiến cho sao cũng không như vậy đơn thuần xem người này mặt bộ đặc thù cùng hắn toàn bộ nội tạng suy kiệt trình độ mà nói hắn hút ma túy cũng không phải một sớm một chiều sự tình mỗi lần hút lượng khẳng định cũng là cố định hắn là buôn lậu ma túy internet bên trong người không có khả năng không biết ma túy hút quá liều hoặc khiến cho chết đột ngột cánh tay hắn lỗ kim là mới mẻ Đồng thời có thể bài trừ là người khác mạnh mẽ tiêm vào khả năng, nhưng là hắn không thể chính mình tiêm vào quá liều ma. túy làm chính mình sinh mệnh an toàn đã chịu uy hi ha. Có lẽ là hắn lúc ấy đã tinh thần hoảng hốt đâu. Bạch thiếu ngôn giúp đồng thu luyện cởi quần áo, đồng thu luyện tựa hồ là không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn bên cạnh mặt một loạt ống tiêm ống trích, bên trong tựa hồ đều có một ít tàn lưu ma túy, lập tức đem nơi này mà túy đưa đi xét nghiệm. ta muốn lập tức biết bên trong ma túy độ tinh khiết còn có kia chỉ ống tiêm là người chết tiêm vào quá mặt trên khẳng định sẽ lưu lại sinh vật kiểm tài hảo ta lập tức đem đồ vật đưa đi kiểm nghiệm bạch thiếu ngôn nói liền đem đồ vật đưa đi một bên xét nghiệm thất Ma liên ở đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm một sĩ binh chạy chậm lại đây là đồng pháp y thì sao cổng lớn có người tìm đồng thu luyện sửng sốt một chút ai sẽ đến quân khu tìm nàng a Hơn nữa thời gian này đã là 12 giờ rưỡi, đồng thu luyện nói làm bạch thiếu ngôn giúp chính mình đánh một phần cơm liền chuẩn bị ra cửa nhìn xem. Mà đồng thu luyện ở đi ra quân khu đại môn lúc sau, liền thấy tiêu hàn dựa nghiêng trên xe mặt trên, tiêu hàn vừa nhìn thấy đồng thu luyện liền cười hướng về phía đồng thu luyện vây vây tay, nhưng là đồng thu luyện ở nhìn thấy tiêu hàn trong nháy mắt, thân mình mau với đầu góc làm ra phản ứng, đó chính là trực tiếp xoay người, mà tiêu hàn vừa thấy đồng thu luyện xoay người trực tiếp đuổi theo. một phen kéo lại đồng thu luyện cánh tay, ngươi chạy cái gì? Ta không có chạy. Đồng thu luyện hiện tại không muốn cùng Tiêu Hàn nói chuyện, Tiêu Hàn lời nói giống như là một cây thứ giống nhau ở đồng thu luyện trong lòng vứt đi không được, có bản lĩnh ngươi đi tìm nữ nhân khác hảo, dù sao ngươi cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy đâu, tội gì còn ở ta nơi này bị khinh bị đâu Ngươi không có chạy. Vậy ngươi thấy ta trực tiếp xoay người, ngươi có ý tứ gì a Tiêu Hàn giữ chặt đồng thu luyện cánh tay, trực tiếp đứng ở đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện nhưng thật ra bình tĩnh nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Ta chỉ là xoay người muốn chạy mà thôi. Tiêu Hàn sửng sốt một chút, hảo, không phải chạy, là đi, ngươi tới nơi này làm gì. Đồng thu luyện đã cảm giác được bên này thượng canh gác mấy cái binh lính thỉnh thoảng hướng bên này xem, khỏe miệng còn mang theo rất có thú vị cười, ta tới tìm ngươi ăn cơm a Ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi ăn cơm. Ta bồi ngươi ăn cơm, ngươi tổng sẽ không không ăn cơm đi. Đồng thu luyện có chút vô ngữ nhìn tiêu hàn, đồng thu luyện cắn cắn môi, tựa hồ thấy được tiêu hàn, chính mình là vô luận như thế nào đều không thể nhẫn tâm, ai làm người nam nhân này là chính mình vẫn luôn ái người đâu, ngươi tổng sẽ không đã ăn qua đi. Tiêu hàn chính là đã đánh quá điện thoại cấp bạch thiếu ngôn, bọn họ vội đến bây giờ, vừa mới tính toán ăn cái gì, ta muốn đi bộ đội nhà ăn ăn cơm, ngươi... hẳn là không có phương tiện đi đồng pháp y ngươi người nhà nói nơi này đăng ký một chút là được một sĩ binh hô to một câu đồng thu luyện tức khắc quấn đến không được tiêu hẳn còn lại là cười lôi kéo đồng thu luyện liền hướng cái kia binh lính nơi đó đi muội chẳng lẽ tham gia quân ngũ người lỗ thai đều như vậy nhanh nhạy sao rõ ràng cách một đoạn đường không phải sao còn có a còn như vậy bắt quái ngài là đồng pháp y rỉa trượng phu Hiện nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ ở quan hệ một lan chung viết thượng phu thề, Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay ôm Đồng Thu luyện cánh tay. Đúng vậy, con của chúng ta đã mau năm tuổi. Kia thật đúng là nhìn không ra tới a. Mấy cái binh lính nói liền nở nụ cười. Uy, ngươi làm gì a? vông ra. Đồng Thu luyện này dọc theo đường đi mặt chính là tiếp nhận rồi rất nhiều người khác thường ánh mắt. Đầu tiên không đối giống cái sinh vật liền không nhiều lắm. Mà đồng thu luyện bản thân chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, hiện tại tiêu hàn hướng bên cạnh vừa đứng, lúc này đầu xuất là tuyệt đối cao A. Tiêu hàn bản thân là con lai, làn da so với này đó hàng năm ở bên ngoài gió táp mưa xa binh lính chính là bạch thượng không ngừng một chút, U lam sắc con ngươi nhiễm điểm điểm ý cười, hưu nhàn tây trang áo khoác, đi ở đều là màu xanh lục trong quân doanh không phải giống nhau gây chú ý. Làm sao vậy? Ta ôm chính mình lão bà chẳng lẽ còn phạm pháp sao? Tiêu Hàn cười ôm càng khẩn, đối với Tiêu Hàn hiện tại vô sỉ hành vi, Đồng Thu Luyện lại là vô luận như thế nào đều sẽ không giống là đối đãi lệnh hồ Càn liếc mắt một cái cho hắn một quyền, Đồng Thu Luyện tức khắc có chút buồn bực. Mà lúc này lệnh hồ Càn vừa lúc nên diện đã đi tới, nhìn đến Tiêu Hàn nhưng thật ra cười chào hỏi, vãn chút thời điểm, cục cảnh sát bên kia đi trước khám nghiệm hiện trường báo cáo sẽ đưa lại đây, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Ân. Đồng Thu Luyện nói liền chuẩn bị đi. nhưng là lệnh hồ càn lúc này lại cố tình thấu đi lên như thế nào như vậy ân ai a này ăn trong đó cơm thời gian đều không buông tha sao nhìn không ra tới a cút đi nói đồng thu luyện một chân liền giẫm lên lệnh hồ cản kia bóng lưỡng dày ra mặt trên còn người dùng kia tiêm tế gót dày ở mặt trên v vài cái lệnh hồ càn sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh thoạt nhìn cả người đều có chút không hảo tiêu hàn không biết như thế nào ôm đồng thu luyện tay nối lỏng Đồng thu luyện còn lại là chậm gì gì đem chân lấy ra, lệnh hồ càn dày trên mặt mặt lập tức xuất hiện một cái ao hạm dấu vết, còn không đi sao. Đồng thu luyện, ngươi lệnh hồ càn gương mặt này chính là bị đồng thu luyện ném quang, nhưng là lệnh hồ càn đối với đồng thu luyện lại là như thế nào đều không có biện pháp xuống tay à, đồng thu luyện còn lại là vô tội nhún vai, làm sao vậy? Muốn ở kia chỉ trên chân mặt cũng tới cái đối xứng sao? Hành, ngươi lợi hại, ta đi. Lệnh hồ càn nói mang theo chính mình đi theo quan liền hướng tới chính mình văn phòng đi đến, chỉ là này khập hiếng, làm tiêu hàn nhịn không được nuốt hạ nước miếng, nhịn không được nhớ tới cái kia video theo dõi, đồng thu luyện hung hăng mà cho lệnh hồ mặc kia lập tức, tiêu hàn tức khắc cảm thấy chính mình nửa người dưới căng thẳng, hậm hực mà nhìn đồng thu luyện. Làm sao vậy? Không phải muốn bồi ta ăn cơm sao? Còn không đi. Đồng thu luyện nhìn ngốc lăng đứng ở tại chỗ tiêu hàn. Mà tiêu hàn giờ phút này nhìn đồng thu luyện trên mặt mặt treo sung sướng cười, chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, nàng sẽ không đem ta đưa tới văn phòng lúc sau liền đem ta cái kia đi. Đây là tiêu hàn lần đầu tiên đến đồng thu luyện làm công địa phương, cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, nhưng là đồng dạng cũng ra ngoài hắn dự kiến, toàn bộ văn phòng phi thường sạch sẽ, chính là lọt vào trong tầm mắt trên bàn sách mặt cũng chỉ là đơn giản thả một ít tư liệu, bạch thiếu ngôn giờ phút này đã múc cơm lại đây. Vừa thấy đến tiêu hàn cười chào hỏi, tiêu đại ca, đồng thu luyện nhịn không được nhướng mày, tiêu đại ca, khi nào hai người quan hệ tốt như vậy, đồng thu luyện lúc này mới phát hiện, bạch thiếu ngôn cư nhiên đánh tam phân cơm, này lại là được đến ai cho phép A bạch thiếu ngôn còn lại là căng ra đầu bừng cơm đi qua, lao sư, ngài ăn cơm, người chạy nhanh ăn cơm, kia phân báo cáo tốt nhất đêm nay là có thể giao cho ta, không phải nói ngày mai sao Đây là Trần chùi Hồng quả quả trả đùa a, Bạch Thiếu Ngôn hướng về phía Tiêu Hàn đưa đi một cái cầu cứu ánh mắt, Tiêu Hàn đây là túi đầu bắt đầu giả chết, hiện tại chính là ở đồng thu luyện địa bàn mặt trên, Tiêu Hàn không nghĩ bị nàng tấu một đốn lại trở về, Bạch Thiếu Ngôn đều phải khóc. Rõ ràng chính mình là hảo tâm tới, vì ai bị thương người luôn là hắn a, Bạch Thiếu Ngôn chỉ có thể một bên bái cơm, một bên oán nghiệm nhìn đối diện ăn cơm hai người. Đồng thu luyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn, vừa lúc cùng bạch thiếu ngôn tầm mắt đụng vào nhau làm sao vậy ăn không ô vậy đi lộng báo cáo không có bạch thiếu ngôn lập tức túi đầu đột nhiên lột mấy khẩu cơm thực mau bạch thiếu ngôn liền đi xét nghiệm thất mà văn phòng liền dư lại bọn họ hai người như thế nào còn không đi ta còn muốn đi phòng giải phẫu đồng thu luyện nói trực tiếp mặc vào quần áo liền hướng bên ngoài đi tiêu hàn bước nhanh tiến lên một phen kéo lại đồng thu luyện tay đồng thu luyện quay đầu lại cười nhạo một tiếng Làm sao vậy? Còn có chuyện muốn nói sao? Chúng ta nói chuyện. Tiêu hàn nhìn đến đồng thu luyện như vậy lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy đổi bại đồng thời lại cảm thấy thập phần vô lực. Nếu là nữ nhân khác tiêu hàn khẳng định phản ứng đều không nghĩ phản ứng, nhưng là gặp đồng thu luyện, như vậy chấn định, giống như là từ trước đủ loại đều là tiêu hàn một bên tình nguyện mà thôi. Chờ ta vội xong đi. Đồng thu luyện nói thật sâu mà nhìn thoáng qua tiêu hàn. đi phía trước giúp ta đem cửa văn phòng đóng lại. Đồng thu luyện đi rồi lúc sau, tiêu hàn có chút đổi bại ngồi ở trên sofa mặt, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ quan hệ trở lại trước kia. Nếu là đồng thu luyện cho hắn một cái tắt hoặc là đánh hắn vài cái, tiêu hàn đều sẽ không cảm thấy như vậy vô lực, lại cứ đồng thu luyện bình tĩnh có chút đáng sợ, giống như là tùy thời đều sẽ rời đi giống nhau. Mà tới rồi phòng giải phẫu đồng thu luyện ở môn đóng lại kia một khắc, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt, Tiêu Hàn. Đồng Thu Luyện chỉ có thể yên lặng niệm Tiêu Hàn tên, rõ ràng đối tất cả mọi người có thể làm được tuyệt tình, Tiêu Hàn, trừ bỏ ngươi. Đồng Thu Luyện đôi tay gắt gao ôm đầu gối, đem đầu thật sâu mà chôn ở đầu gối chi gian, bả vai hơi hơi mà có chút kích thích. Mà Tiêu Hàn lúc này ngồi ở Đồng Thu Luyện văn phòng cũng là vẻ mặt suy sụp, lúc này đột nhiên có người gõ cửa, "Tiểu Luyện, ta vào được ha?" La Lệnh Hồ Càn. mà lệnh hồ càng nhìn đến chỉ có tiêu hàn ở bên trong thời điểm cũng là ngần ra, bất quá chỉ là cười cười, đem trong tay tư liệu đặt ở đồng thu luyện trên bàn. Liên ở lệnh hồ càng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lệnh hồ càng quay đầu lại đối tiêu hàn nói, tiêu hàn, ta thực hâm mộ người, tiểu luyện là ta nhìn lớn lên, giống như là ta muội muội, ta hy vọng nàng qua đến hảo, phía trước ta biết nàng kết hôn đối tượng là ngươi thời điểm, ta thật sự thực lo lắng. Nhưng là hiện tại các ngươi tựa hồ sử hảo không tồi, ta hy vọng ngươi hảo hảo đối nàng, đừng thương tổn nàng. Ta nói ta đã thương tổn nàng làm sao bây giờ? Tiêu hàn tự dễ cười, mà lệnh hồ càng còn lại là bước nhanh vọt tới tiêu hàn trước mặt, dôi tay liền nắm lấy tiêu hàn quần áo, ngươi lặp lại lần nữa. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu chính là sai lầm, ta đi không tiến nàng trong lòng, ta không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi đi không tiến nàng trong lòng. lệnh hồ càn như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau một quyền liền đánh vào tiêu hàn trên mặt mặt tiêu hàn cả người đều làng ốc bị lệnh hồ càn này một quyền đánh tiếp toàn bộ đầu đều là ong ong tiếng vang lệnh hồ càn này một quyền nhưng không nhẹ ngươi làm gì tiêu hàn nói một phen kéo lấy lệnh hồ càn áo sơ mi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao ta ở tấu ngươi lệnh hồ càn nói hướng về phía tiêu hàn chính là hai quyền một quyền đánh vào tiêu hàn ngực một quyền còn lại là bị tiêu hàn tránh phát đi nhưng là tiêu hàn tả lóe hưu tránh cũng là trước sau không có binh vương xuất thân lệnh hồ càn tốc độ mau a mà thực mau lệnh hồ càn trừ bỏ bị tiêu hàn một quyền đánh vào trên mặt mặt mặt có chút hơi sưng tiêu hàn còn lại là trên mặt mặt đã bị tấu đến mau nhận không ra tiêu hàn ngươi tên hôn đản này ngươi cư nhiên nói ngươi thương tổn tiểu luyện chẳng lẽ ta phía trước không có cùng ngươi nói phải hảo hảo chiếu cố tiểu luyện sao Ngươi thật khi ta là nói chơi sao? Hai người giờ phút này ngồi dưới đất mặt, lệnh hồ cằn cũng ở mồm to thở hổn hển, áo sơ mi cũng trở nên có chút hỗn độn, Mà tiêu hàn còn lại là phun ra một búng máu, hắn có thể cảm giác được toàn bộ thân mình tựa hồ như là tan thành từng mảnh giống nhau. Chính mình tuy rằng chịu quá một ít tán đánh tiệt quyền đạo linh tinh huấn luyện, nhưng là cũng so ra kém lệnh hồ cằn loại này mỗi ngày ở huấn luyện binh vương A. Hắn tự dễ nhìn lệnh hồ cằn. Chúng ta chi gian hiểu lầm lại nói tiếp vẫn là bởi vì ngươi ca ca đâu, ca ca ngươi đã là kết hôn người, cư nhiên công nhiên muốn đối thê tử của ta động tay động chân. Tiêu hàn, chỉ cần ngươi thích tiểu luyện, ta ca căn bản không phải sự, ngươi cũng nói hắn đã kết hôn, nói đến cùng, vẫn là ngươi không đủ gái nàng. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào hái nàng, ta vô luận như thế nào làm nàng đều sẽ không yêu ta. Tiêu hàn những lời này cơ hồ là giống ra tới. Mà giống xong lúc sau hai người đều trầm mặc, lệnh hồ càn khỏe miệng dơ lên một mặt cười, tiếp theo lại đột nhiên cất tiếng cười to lên, ha ha. Lệnh hồ càn, ngươi có bệnh đi. Tiêu Hàn chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là toàn bộ thân mình giống như là bị người mở ra giống nhau, toàn bộ thân mình đều nhức mỏi khó chịu. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, tiểu luyện thích ngươi hẳn là có năm năm lệnh hồ càn như cũ là ngồi dưới đất mặt, nàng tính cách ngươi hẳn là cũng nên hiểu biết. Nàng loại tính cách này tuyệt đối là thà chết chứ không chịu khuất phục hình, nàng sẽ không cùng một cái nàng không yêu người kết hôn cũng sẽ không cùng một cái nàng không thích nhân sinh hài tử, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nàng đối với ngươi là đặc biệt sao? Tuy rằng nàng không phải cái loại này sẽ biểu đạt người. 5 năm trước Tiêu Hàn nghĩ tới 5 năm trước cha mẹ cùng hắn nói muốn hắn cùng một nữ nhân kết hôn, chính mình là cỡ nào bài xích, thậm chí làm trò đồng thu luyện mặt nói như vậy một câu. Bọn họ phía trước liền không có quản qua ta, hiện tại tới quản ta không khỏi đã quá muộn, nếu ngươi muốn cái này tiêu phu nhân tên tuổi ta liền cho ngươi, trừ bỏ cái này ngươi khác cái gì đều mơ tưởng được. Mà lúc ấy đồng thu luyện còn ăn mặc một thân trắng tinh xoa dê, giống như là rơi vào phàm trần tiên tử giống nhau, nhưng là cả người lại là không có một tia huyết sắc, chỉ là kia đồ son môi môi, hồng có chút dò người. Hơn nữa so sánh hiện tại mà nói, Lúc ấy đồng thu luyện thật sự là quá gầy, đồng thu luyện chỉ là đờ đẫn gật gật đầu. Ngươi có hay không nghĩ tới một nữ nhân vì ngươi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, nhưng là mỗi ngày đối mặt không phải ngươi hỏi han ân cần, mà là ngươi che trời lấp đất tình ái tin tức, vì ngươi sinh hài tử. Phòng trừng đối mặt đến cũng không phải ngươi ấm ngôn lời nói nhỏ nhẹ, mà là ngươi một trường băng lánh lánh dưỡng. Phòng trừng chính là nàng sinh hài tử thời điểm ngươi cũng chưa từng ở nàng bên người đi. Tiêu Hàn Ngươi chưa từng có kết thúc quá một cái làm trượng phu trách nhiệm, ngươi hiện tại yêu cầu cái gì lệnh hồ càn lên án giống như là một cái buồn chủ y làm hắn không thở nổi. Năm năm trước, tiêu hàn hoàn toàn không biết đồng thu luyện cư nhiên là thích chính mình, mà trong lòng kia một kia mừng thầm cũng là ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát, đã bị vô tình hiện thực tồi suy sụp, hắn không biết này dài dòng năm tháng chung, đối mặt chính mình lạnh nhạt, nàng là đi như thế nào lại đây? Tiêu hàn cả người suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt, hắn hiện tại cảm thấy chính mình hoàn toàn là xử không thượng một tia sức lực, cả người sức lực giống như là bị thứ gì rút ra giống nhau, mà đồng thu luyện mang cho hắn lại là một lần lại một lần chấn động, bởi vì nàng kiên cường, nàng thanh não, nàng lạnh nhạt, mà hiện tại lại là bởi vì nàng ái mộ. Tiêu hàn đột nhiên kia cảm thấy chính mình có phải hay không có thể chịu nổi đồng thu luyện ái mộ. Tiêu hàn, ngươi không xứng với nàng. Căn bản không xứng với nàng, ta tình nguyện nàng chưa bao giờ gặp được quá người, liền tính là gả cho ta cũng là tốt, ít nhất ta sẽ không thương tổn nàng. Lệnh hồ càn đối với tiêu hàn cười to, chính là liền tính là tiểu luyện cố tình muốn lấy thân thí hỏa, hiện tại xem như chơi với lửa có ngày chết cháy sao. Mà ngươi, chính là cái kia đầu sỏ gây tội, tiêu hàn, ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi hôn đản. Tiêu hàn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. bởi vì giờ phút này hắn trong đầu là trống rỗng, hắn chỉ biết đồng thu luyện là yêu hắn, nhưng là phần yêu thích này lại không phải đồng thu luyện chính miệng nói, mà là từ người khác nói ra, sớm chiều ở chung lâu như vậy, tiêu hẳn cư nhiên đều không có cảm giác được đồng thu luyện đối với chính mình kia phân thích, tương phản, chính mình luôn là lấy đùa giỡn nàng làm vui, chính mình như thế nào liền như vậy hôn đàn đâu Nếu là đồng thu luyện thật sự không thích chính mình nói, sao có thể làm chính mình gần người đâu. Tiêu hàn, thử cùng tiểu luyện hảo hảo ở chung, nói cách khác, liền phóng nàng đi thôi. Lệnh hồ càn nói trực tiếp đứng dậy liền trực tiếp mở cửa rời đi. Mà ngoài cửa không biết đứng bao lâu bạch thiếu ngôn trong tay cầm một chồng tư liệu, đã trực tiếp thạch hóa, giúp hắn miệng vết thương lý một chút, đừng nói là ta đánh. Bạch thiếu ngôn đờ đẫn gật gật đầu, nguyên lai lão sư là ái tiêu đại ca, nguyên lai sự tỉnh cư nhiên là cái dạng này, bạch thiếu ngôn nắm thật chặt trong tay tư liệu. Mà tiêu hàn ở văn phòng trên mặt đất mặt ngồi thật lâu, thẳng đến bạch thiếu ngôn nhìn đến trời đã tối rồi, tiêu đại ca, trời tối, ngài muốn hay không đi ăn vài thứ, lao sư phòng chừng còn muốn thật lâu mới ra đến. Tiêu hàn ngẩng đầu nhìn nhìn bạch thiếu ngôn, nàng ở nơi nào, cách vách lâu phòng giải phẫu. Bạch thiếu ngôn thở dài, không hề nói cái gì, mà tiêu hàn còn lại là đứng dậy đỡ phía trước đi ra ngoài. Bạch thiếu ngôn giờ phút này tâm lý cảm thụ chính là... Này lệnh hồ thượng giáo ra tay để tránh quá độc các đi, này đều mau tấu đến liền hắn thân mụ đều không quen biết đi. Mà đồng thu luyện giải phẫu kết thúc đã mau 10 giờ, đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt tiêu hàn, đồng thu luyện chỉ là giặt sạch cái tay liền đi ra phòng giải phẫu a vừa mới ra cửa, đồng thu luyện đã bị hoảng sợ, bởi vì phòng giải phẫu cửa ngồi một người, xem quần áo hẳn là tiêu hàn, tiêu hàn ngồi xuống cửa. Tóc cũng là hỗn độn, hơn nữa quần áo bất chỉnh, vừa thấy liền biết như là cùng người đánh một trận giống nhau. Tiêu hàn đồng thu luyện dối tay đẩy đẩy tiêu hàn. Không có phản ứng, đồng thu luyện sửng sốt một chút, tiêu hàn. Đồng thu luyện lại đẩy đẩy tiêu hàn, nhưng là lúc này đây tiêu hàn lại bị đồng thu luyện lập tức đẩy đến. Tiêu hàn, đồng thu luyện hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình. Lúc này lúc này mới thấy rõ, tiêu hàn mặt xương phù đến như là đầu heo giống nhau. Hơn nữa toàn bộ mặt bộ đã sưng vụ rất lợi hại, khoe miệng còn chảy ra, còn tàn lưu huyết vẩy. Mấu chốt là hiện tại thân thể hắn nóng lên, đồng thu luyện cao mày, lệnh hô càn. ngươi là gan rất lớn á nói đồng thu luyện muốn khởi động tiêu hàn, nhưng là phát hiện tiêu hàn kỳ thật vẫn là rất trọng. Hơn nữa hiện tại bọn họ ở lầu 3, cái này tiểu lâu tổng cộng liền lầu 4, căn bản cũng sẽ không có thang máy a Đồng thu luyện hoàn toàn không có cách nào đem tiêu hàn lộng đi xuống A Vội vang mở ra điện thoại, cấp bạch thiếu nôn cứ gọi điện thoại. Chờ đến lệnh hồ càn tới rồi bệnh viện thời điểm, tiêu hàn đã đánh thượng từng tí. Đồng thu luyện ngồi ở đầu giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn từng tí, mà thấy lệnh hồ càn tiến vào ý bảo lệnh hồ càn đi ra ngoài. Lệnh hồ càn, ai cho phép ngươi tấu hắn? Cái kia đang chết, không phải làm hắn đừng nói sao. Lệnh hồ càn nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ngồi ở cửa bạch thiếu nôn. Bạch thiếu nôn thật là cảm thấy thực vô tội a ta không có nói a, đây đều là lao sư chính mình đoán a, cùng ta có nửa mao tiền quan hệ a, thật là hoan uổng đã chết. ai cho ngươi lá gan a? nói đồng thu luyện một quyền đánh vào lệnh hồ càn trên bụng mặt, phúc, lệnh hồ càn vốn dĩ trên người mặt cũng bị tiêu hàn rất nhiều quyền, hiện tại đồng thu luyện lần này tử chính là sử không ít sức lực, lệnh hồ càn chỉ có thể cắn răng. đồng thu luyện, ngươi đều không nhớ chúng ta thanh mai trúc mã tình cảm sao? Người đánh tiêu hàn thời điểm nhớ chúng ta thanh mai trúc mã tình cảm sao. Đồng thu luyện nói một quyền lại muốn tạp đi lên, lệnh hồ càn đối với chính mình thân mình vẫn là rất rõ ràng. Nếu là thật sự bị này một quyền đánh đi lên, phỏng chừng chính mình liền thật sự muốn trực tiếp nằm viện. Huống hồ đồng thu luyện đánh người tuy rằng sức lực lớn nhỏ là một phương diện, nhưng là nàng quen thuộc người thân thể cấu tạo A. Này mỗi lập tức đều là thật đánh thật đánh vào một ít yếu hại bộ vị A. Lệnh hồ càn hiện tại chỉ nghĩ nói có khác phái vô nhân tính người ta nói chính là đồng thu luyện loại người này đi. Lệnh hồ càn duỗi tay ôm bụng, thật là hảo tâm không có hảo báo A. Nếu không phải bởi vì thế ngươi hết giận, ta mới lười đến tấu tiêu hàn đâu. Hiện tại hảo, cư nhiên bị ngươi tấu. Lệnh hồ càn cảm thấy chính mình thật là khổ mà không nói nên lời A. Mà giờ phút này đồng thu luyện di động vang lên. Đồng thu luyện vừa thấy điện báo biểu hiện, biểu tình một giây đồng hồ biến nhu hòa, tiểu dịch. Như thế nào làm, ta và ngươi đặt đi ở bên ngoài có chút việc, phòng trừng đêm nay đuổi không quay về, Ngươi ngoan ngoãn nghe An Thúc nói, Mộ Mị ngày mai liền trở về. Mà treo điện thoại tiểu dịch còn lại là có chút buồn dầu, này đặt đi cùng Mộ mì sẽ không đã hòa hảo đi. Như vậy thần toán, kia chính mình đem Bắc thần đặt đi đi tìm tới, đặt đi cùng mỏ mì có thể hay không đem ta ăn à? Ai nha? Hảo phiên A. Tiểu dịch dùng sức xoa xoa chính mình đầu tóc. thật phiên a đại nhân thế giới hảo phức tạp a tha thứ hắn theo không kịp tiết ấu. lệnh hồ càn ở bệnh viện đãi một lát liền đi rồi đồng thu luyện còn lại là làm bạch thiếu ngôn cũng đi về trước chính mình canh giữ ở bệnh viện lúc này đã rạng sáng hai điểm nhiều đồng thu luyện ghé vào mép giường liền ngủ rồi chờ đến tiêu hàn tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều đau hơi chút muốn mở miệng nói chuyện đều cảm thấy cả khuôn mặt đều có rút đau đớn lệnh Hồ càn tên hôn đàn này xuống tay như vậy trọng tiêu hàn hơi chút vừa nhấc mắt liền thấy ghé vào đầu giường ngủ đồng thu luyện đồng thu luyện nghiêng mặt cặp eo tóc dài thác nước tả mà xuống phía dưới hơi hơi có chút quấn thâm màu nâu đầu tóc ở dưới ánh trăng phía mê người ánh sáng đồng thu luyện mày hơi hơi nhăn lại tới một đôi tay gắt gao mà bắt lấy tiêu hàn một bàn tay toàn bộ mặt đều cuộn tròn ở tiêu hàn trong tay tiêu hàn tay rất lớn mà đồng thu luyện mặt lại rất tiểu giống cái tiểu miêu giống nhau cuộn tròn Mà tay nàng chỉ lại là lạnh lẽo, tiêu hàn muốn chịu tay ra tới, nhưng là đồng thu luyện chảo thật sự khẩn, tiêu hàn chỉ có thể hơi chút trở mình, vươn một cái tay khác nhẹ nhàng vớt ve đồng thu luyện đầu tóc. Hiện tại đồng thu luyện tan mất ban ngày lạnh nhạt cùng thanh nạo, chính là cái yêu cầu người khác chiếu cố tiểu nữ nhân mà thôi, nhưng là chính mình lại đem chính mình sở hữu đối với cha mẹ bất mãn đều phát tiết ở nàng trên người mặt, này năm năm nàng là như thế nào lại đây? Tiêu hẳn nghĩ liền cảm thấy chính mình thật là cái hỗn đảng. Đồng thu luyện khoác tóc đầu tóc đã không có ba ngày cái loại này giỏi giang, tương phản, còn nhiều một ít tiểu nữ nhân ôn nhu lưu luyến. Người tỉnh. Đồng thu luyện đột nhiên liền tỉnh, vừa thấy đến tiêu Hàn tỉnh, kia vốn đang là mắt buồn ngủ mông lung, nhưng là giờ phút này lại mặt mày đều cười. Tiêu hàn tâm hung hang giật mình, không tự giác duỗi tay sờ soạn một chút đồng thu luyện sườn mặt. Nhưng là cánh tay nâng lên tới thời điểm vẫn là liên lụy đến trên người mặt miệng vết thương, mày nhịn không được nhữ lại. Có phải hay không rất đau? Đồng thu luyện vội vàng đứng dậy, nơi nào đau? Đồng thu luyện kia khẩn trương bộ dáng, làm tiêu hàn trong lòng thật là lại tức lại hỉ. Khi chính là lệnh hồ cản tên hôn đả này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, hỉ chính là lệnh hồ cản nói một chút đều không có sai. Đồng thu luyện như vậy khẩn trương thần sắc là tiêu hàn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là Tiêu Hàn biết đồng thu luyện này biểu tình là tuyệt đối chân thật, nàng ở lo lắng cho mình. Ngươi lại đây Tiêu Hàn một mở miệng nói chuyện mới phát hiện chính mình thanh niên có bao nhiêu khàn khàn tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, nói chuyện đều cảm thấy lao lực. Đồng thu luyện cho rằng Tiêu Hàn có cái gì yêu cầu, liền lại gần qua đi. Tiêu Hàn chỉ nhìn thấy đồng thu luyện như ngọc khuôn mặt dựa vào càng ngày càng gần. Ngược lại hắn bắt đầu khẩn trương, hắn vươn đôi tay lập tức ôm lấy đồng thu luyện. đồng thu luyện hoảng sợ ngươi bung ra ngươi làm gì a bung ra tiểu luyện đừng nhúc đích, ta đau tiêu hàn gắt gao ôm đồng thu luyện đồng thu luyện thật sự tưởng rỗi tay trụ chết người nam nhân này ngươi biết đau còn không bung tay ngươi là sợ ngươi miệng vết thương tốt quá nhanh có phải hay không a bung ra tiểu luyện làm ta ôm ngươi một cái tiêu hàn lại một lần dùng sức hai người nửa người trên cơ hồ là vô phùng gián sát ở bên nhau Đồng thu luyện có thể cảm giác được tiêu hàn thô nặng thở dốc thanh âm, cũng có thể cảm giác được hắn tim đập chợt nhanh hơn. Mà tiêu hàn lại một lần nghe thấy được đồng thu luyện trên người mặt kia nhàn nhạt phỏ mã lìn người được còn kèm theo một kia thơ ngọn. Tiểu luyện, ta đau. Người rốt cuộc nơi nào đau a? đồng thu luyện muốn tránh thoát. Nề hà tiêu hàn ôm đến thật chặt, đồng thu luyện hoàn toàn không dám dùng sức. Tiểu luyện, thực xin lỗi. Ta không biết ngươi là yêu ta, ta không biết ngươi vì ta làm nhiều ít. Ta là cái hôn đảng, lệnh hồ càn đánh ta, ta cũng nhận tiêu hàn bám vào đồng thu luyện bên hai, nói xong nhẹ nhàng ở đồng thu luyện sườn mặt nhẹ nhàng in lại một cái hôn, ta tưởng ta là thích thượng người. Đồng thu luyện cả người đều ngây ngẩn cả người, cả người đều ngốc rớt, nàng nghe thấy được cái gì. Tiêu hàn nói gì đó, đồng thu luyện không biết nên làm như thế nào phản ứng, mấy ngày nay tâm tình thay đổi rất nhanh làm đồng thu luyện cả người đều phản ứng không kịp. Chúng ta hảo hảo ở bên nhau được không tiêu hàn lời này là dùng hết chính mình lớn nhất dũng khí, tiêu hàn ngồi ở đồng thu luyện phòng giải phẫu cửa thời điểm, hắn liền suy nghĩ, đồng thu luyện đối chính mình tới nói đến cùng là ý nghĩa cái gì, thật sự chỉ là hài tử mẫu thân, là chính mình trên danh nghĩa mặt thê tử sao. Thích một người lại là cái gì đâu. Nhưng là tiêu hàn biết trừ bỏ đồng thu luyện chưa từng có một nữ nhân có thể cho chính mình chính mình như thế phân thần. Chưa từng có một nữ nhân có thể cho chính mình nghĩ đi làm nàng vui vẻ, làm nàng nhiều chú ý chính mình. Đồng thu luyện là cái thứ nhất. Ở đồng thu luyện đối với chính mình cười thời điểm, tiêu hàn cảm thấy chính mình tựa hồ lúc ấy có được toàn thế giới. Nhưng là đương ngày đó cãi nhau lúc sau, đồng thu luyện đối chính mình bắt đầu xem nhẹ. Lúc ấy tiêu hàn cảm thấy chính xác thế giới tựa hồ đều bắt đầu xem nhẹ chính mình. Nếu này còn không tính là thích nói. Như vậy phỏng trừng đời này hắn đều sẽ không biết cái gì kêu thích, mà hiện tại chân chân thật thật đem đồng thu luyện ôm tới rồi trong lòng ngược mặt. Tiêu Hàn mới cảm thấy thật sự an tâm. Mà đồng thu luyện cả người đều là một rớt, Tiêu Hàn nhẹ nhàng rỗi tay sờ sờ đồng thu luyện nhu thuận tóc dài, làm sao vậy? Ta đương ngươi ngầm đồng ý. Lệnh Hồ Cản nói, đồng thu luyện hoàn toàn không làm hắn tưởng, trừ bỏ lệnh Hồ Cản có thể ở bộ đội đem Tiêu Hàn tấu một đốn. Còn có cùng tiêu hàn nói nhiều như vậy có không, trừ bỏ lệnh hồ cản còn có thể có ai, nếu không chính là cố san nhiên. Cố san nhiên người này giờ phút này không chừng cùng cố nam xanh đang ở tiến hành bọn họ tạo người kế hoạch đâu, nơi nào có thể cùng tiêu hàn xả này đó à. Nói nữa, dựa theo cố san nhiên đánh người thói quen, tiêu hàn như vậy xem như nhẹ. Mà giờ phút này cố san nhiên cùng cố nam xanh hai người vừa mới chuẩn bị tiến hành trên giường vận động phía trước chuẩn bị hoạt động. cố san nhiên liền đột nhiên đánh mấy hát xì cố nam xanh khẩn trương lập tức xả qua bị bọn họ ném tới một bên tràn đem cố san nhiên toàn bộ bao lấy cố san nhiên lập tức đầy đầu hát tuyến cố nam xanh lão nương không có sinh bệnh ngươi đem lão nương bọc thành như vậy là chuyện như thế nào à ngươi không phải bị cảm sao cố nam xanh nói nhảy xuống giường liền hướng bên ngoài chạy cố nam xanh ngươi đi đâu cấp lao nương đứng lại cố san nhiên giống lên một câu ngươi cấp lao nương trở về ngươi cấp lao nương bung ra cố nam xanh loại này sinh vật đối với nguy hiểm gì đó có thể nói cảm giác là thập phần mẹ bén khù khụ ta đi cho ngươi lấy nhiệt kế ngươi không phải có điểm bị cảm sao ngươi muội mới bị cảm lão nương thân mình hảo thật sự ngươi lại đây cấp lao nương đem cái này bung ra này mặt sau còn đánh cái kết là chuyện như thế nào a ngươi thật đúng là cho rằng lao nương là cái bánh trứng a cố san nhiên quả thực là say Nàng hướng về phía cố nam xanh cười đến thập phần thấm người, cố nam xanh do do dự dự lăng là không có dám lên tiến đến. Cái kia, ta còn là đi cho ngươi cái kia nhiệt kế đi, miễn cho thật sự bị cảm, ngươi cảm thấy thế nào? Cố nam xanh lấy lòng hỏi. Một chút cũng không tốt, ngươi hiện tại cho ta lại đây buông ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Sau đó chồng nuôi từ bé đại nhân liền đi, sau đó trong phòng liền truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Thiếu chủ mấy ngày nay cũng quá manh đi, này thiếu phu nhân hẳn là thực mau liền có đi, chúng ta thực mau liền có tiểu chủ tử. Dưới lầu tuần tra hai người nghe mặt trên thảm thiết tiếng gào âm cũng là nhịn không được sống lưng lệnh cả người, hai người kia hơn phân nửa đêm, này đều tam điểm nhiều, như vậy thật sự được chứ. Thiếu phu nhân phẩm vị cũng là tương đối độc đáo, đây là chơi cái gì đâu, khởi bỏ cái gì nói xong hai người hiểu ý cười. nhưng là trên lầu mặt hiện ở tình hình kỳ thật là cái dạng này cố san nhiên đứng ở dưới giường mặt giống cái nữ lưu manh giống nhau một chân kiểu ở trên giường mặt một chân trên mặt đất mặt hung tợn mà nhìn chằm chằm trên giường mặt cố nam xanh cố nam xanh còn lại là ngồi ở trên giường mặt bảo bối nguyên lai like ngươi thích khẩu vị nặng a sớm nói a ta liền phối hợp ngươi phối hợp ngươi muội cấp lao nương lại đây đường trốn lao nương khẳng định không đánh chết ngươi Nói hai người lại bắt đầu tân một vòng truy đuổi, mà phía dưới tuần tra người đã thay đổi một đám, nghe thấy kia động tĩnh, chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật sẽ chơi. Mà giờ phút này phòng bệnh chung, đồng thu luyện còn ghé vào tiêu hàn trên người mặt, tiểu luyện, ngươi suy xét thế nào a? Suy xét cái gì? Đồng thu luyện nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiêu hàn, lại lập tức liền vui vẻ. Tiêu Hàn giờ phút này hai bên gương mặt đã sưng đỏ phi thường rõ ràng, thoạt nhìn tựa như cái bánh bao giống nhau. Tiêu Hàn vốn đang lòng tràn đẩy chờ mong tâm nháy mắt hàng tới rồi đáy quốc, nữ nhân này còn có thể lãng mạn một chút sao? Chẳng lẽ nhìn không ra tới ta là ở thông báo sao? Đây là mấy cái ý tứ A. Chẳng lẽ nhìn không ra tới ta là ở thông báo sao? Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm còn muốn bảo đảm không xả tới rồi khỏe miệng miệng vết thương. Này vẫn là tiêu hàn lớn như vậy lần đầu tiên bị người tấu đến thảm như vậy, ngấm lại liền cảm thấy trong lòng càng thêm phất ướt, ngươi còn có thể biểu cái thái sao. Vốn dĩ hảo hảo địa khí phân, liền như vậy bị phá hư. Nữ nhân này quả nhiên là lãng mạn chung kết giả. Hảo A. Đồng thu luyện thò tay che miệng, một cái tay khác nhẹ nhàng chạm vào một chút tiêu hàn mặt, có đau hay không A? Thế, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu hàn nơi nào lo lắng trên mặt mặt có đau hay không à, chỉ là có chút ngốc ngốc nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện gật gật đầu, tiêu hàn nháy mắt vui vẻ. Nhưng là này vui vẻ đại giới tự nhiên chính là khỏe miệng miệng vết thương lại một lần bị xé rách mở ra, đồng thu luyện chỉ phải cười cầm tăm đông đồng tiêu hàn khỏe miệng vết máu rửa sạch một chút. Tiêu hàn chỉ là nhìn đồng thu luyện ở chính mình đầu giường bận trước bận sau, trong lòng giống như là bị thứ gì lấp đầy giống nhau, ấm áp. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình thức ốc, đây là chính mình muốn, chính mình phía trước rốt cuộc ở dối rắm cái gì, rốt cuộc ở do dự cái gì. Quả thực là chính mình tìm ngược, nói cách khác cũng sẽ không làm lệnh hồ cản tấu một đốn. Chờ đồng thu luyện trở lại phòng bệnh thời điểm, Tiêu Hàn chính cười Khanh khách nhìn chính mình. Đối với hai người chi gian quan hệ chuyển biến, hiển nhiên đồng thu luyện lúc này vẫn là có chút không tiếp thu được, chỉ là túi đầu đi vào, còn có hai ba tiếng đồng hồ thiên liền sáng. Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Ngươi lại đây một chút. Đồng thu luyện nghi hoặc đi qua đi. Tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện ngồi xuống mép giường. Bồi ta ngủ một lát đi. Tiêu hàn thanh âm đối với đồng thu luyện tới nói giống như là cái ma chú giống nhau. Luôn có một loại không thể kháng cự ma lực giống nhau. Đồng thu luyện không tự giác đem thân mình về phía sau dịch một chút. Cái kia. Ngươi thân mình. Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bồi ta nằm trong chốc lát làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì, mặt như vậy hồng. Nói tiêu hàn ấm áp tay liền sờ soạng một chút đồng thu luyện hồng thấu mặt, đồng thu luyện chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn, tiêu hàn cười cười, chỉ là này tôi cười hiện tại chính là không thế nào đẹp, ta thật sự mệt nhọc, trên người mặt còn đau đầu. Vậy ngươi còn không nhanh lên nghỉ ngơi. Đồng thu luyện nói liền đứng dậy muốn chạy. Tiêu hàn xem chuẩn cơ hội một phen liền kéo lại đồng thu luyện tay, một tay đem đồng thu luyện xả vào chính mình trong lòng ngực. Khụ khụ lần này tử nhưng không nhẹ, đồng thu luyện khẩn trương nhìn tiêu hàn, ngươi đi lạc. Ngươi đừng núp ních thì tốt rồi, ngoan điểm. không về quần áo cùng thủ túc thảo luận. Ngày hôm sau Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Ngôn huynh đệ hai người cầm nấu tốt canh gà còn không có đi vào phòng bệnh. Xuyên thấu qua trên cửa mặt cửa kính hộ liền thấy bên trong hai người, dường bệnh không lớn, đồng thu luyện cuộn tròn ở tiêu hàn trong lòng ngược mặt, tiêu hàn còn lại là một bàn tay đặt ở đồng thu luyện phần đầu. một bàn tay ôm đồng thu luyện eo, hai người gắt gao dựa vào cùng nhau. bạch thiếu ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tiêu hàn mở mắt ra thấy này hai cái huynh đệ hướng về phía bạch thiếu hiển liền sử cái ánh mắt. lúc này mới vài giờ a, mà bạch thiếu hiển vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, đồng thu luyện đã tỉnh, các ngươi như thế nào tới? đồng thu luyện nhìn thoáng qua trên tường mặt chung đã 8 giờ nhiều a. lão sư, đây là canh gà, ngươi tối hôm qua không có ăn cái gì. cho nên cũng cho ngài tặng một chút. Đồng thu luyện gật gật đầu, đứng dậy đem canh gà phong hảo, các ngươi ngồi đi. Cái kia, ta muốn đi toilet. Tiêu hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong phòng một lát trầm mặc, đồng thu luyện còn lại là lo chính mình nhìn canh gà, lấy ra chén nhỏ chuẩn bị thịnh canh, chỉ là lỗ thai hơi hơi mà có chút phiếm hồng mà thôi, nhưng là trên mặt mặt lại là một tia biểu tình đều không ngoài lộ. Mà bạch gia huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, Bạch Thiếu Hiền nhận mệnh đứng lên, thế nào, yêu cầu ta đỡ ngươi sao? Tiêu Hàn một cái sắc bén tầm mắt đảo qua đi, Bạch Thiếu Hiền đột nhiên liền sẽ ý, Bạch Thiếu Hiền nhẹ nhàng đẩy một chút đồng thu luyện, đồng thu luyện vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Hàn đôi mắt đang sáng tinh tinh nhìn chính mình, ngươi như thế nào còn không đi a? Đồng thu luyện lời này vừa ra tới, Tiêu Hàn đôi mắt càng sáng, mấu chốt là Tiêu Hàn vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm đồng thu luyện, đồng thu luyện kia một khắc, Thật sự hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, Ngươi không đỡ ta sao? Tiêu hàn nói hướng về phía đồng thu luyện mở ra cánh tay, kia bộ dáng đặc biệt như là ở đòi lấy ôm tiểu hài tử. Đồng thu luyện nhìn nhìn, ở một bên một cái giống như đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh bạch thiếu hiền. Một cái còn lại là cúi đầu không biết đang làm gì bạch thiếu ngôn. Ngươi biết nam nhân không thể nghẹn. Phúc, tha thứ bạch thiếu ngôn thật sự là không nín được, khu khụ. Bạch Thiếu hiển gửi một phen bưng kín Bạch Thiếu ngôn miệng, cái kia. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục ngươi mụi à, tha thứ đồng thu luyện thật sự tại nội tâm dít gào, ngẹn, như thế nào không có ngẹn chết ngươi à. Nhưng là đồng thu luyện vẫn là đi qua, tiêu hàn một bàn tay đáp ở đồng thu luyện trên vai mặt, đem một bộ phận nhỏ thân thể dựa vào đồng thu luyện trên người mặt. Đồng thu luyện tuy rằng vóc người cao gầy, nhưng là tiêu hàn này thể trạng nếu là toàn bộ áp xuống tới. Nàng cũng không chịu nổi a Cái kia, tẩu tử, ngươi không đỡ Tiêu Hàn sao? Bạch Thiếu Hiền nhìn đồng thu luyện tựa như cái người gô giống nhau, tay cũng không biết đặt ở nơi nào. Tương phản, Tiêu Hàn còn lại là cười hì hì đắp đồng thu luyện bả vai, kia vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng thật là thiếu tấu vô cùng. Ta không có đỡ hắn sao? Đồng thu luyện sắc bén tầm mắt bắn tới, Bạch Thiếu Hiền chỉ là duỗi tay sờ sờ cái mũi, ta chỉ là nói cái đề nghị mà thôi. như thế nào cảm thấy bị người uy hiếp đâu nhưng là bạch thiếu hiền người này vốn dĩ ra mặt chính là đủ hậu chính là bị đồng thu luyện chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn là cười tủm tịm Tẩu tử ngươi bộ dáng này đặc biệt như là tay vị tới chẳng lẽ không nên đỡ tiêu hàn một chút sao ké ngã làm sao bây giờ đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây tiêu hàn một tay trực tiếp kéo qua đồng thu luyện tay đặt ở chính mình trên eo mặt như vậy là được đồng thu luyện vô ngữ nhìn trời Cái kia, hiện tại là tình huống như thế nào a Tới rồi buồn vệ sinh cửa, vào đi thôi, yêu cầu ta cho ngươi nặn kèm đánh răng sao. Đồng thu luyện nhìn mắt buồn vệ sinh, trên mặt đất đều trải lên phòng hoạt cái đệm, hẳn là sẽ không trượt chân. Ta không phải đánh răng, ta là tiêu hàn chỉ chỉ bên trong buồn cầu. Đồng thu luyện tức khắc mặt đều đỏ, mà ở bên ngoài hai huynh đệ bắt đầu vô ngữ nhìn trời. Này sáng sớm, như vậy thật sự được chứ? chỉ là tiêu hàn như cũ là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đồng thu luyện sẽ không bị tấu một đốn chính mình thượng vệ đút cờ công năng đều đánh mất đi vẫn là ta muốn đi bên ngoài kêu hộ sĩ cho ngươi đạo nước tiểu đồng thu luyện lời này nói xong tiêu hàn vốn dĩ sáng lấp lánh đôi mắt nháy mắt trở nên ảm đạm chính là sắc mặt cũng là trở nên thập phần khó coi đạo nước tiểu ta còn chưa tới tình trạng này được chứ nay đối chính mình tới nói quả thực là vũ nhục a phúc tiêu hàn Ngươi cái kia sẽ không thật sự yêu cầu cái kia đi, yêu cầu ta cho người dung chung sao? Bạch Thiếu Hiền nói còn rỗi tay ở kia dung chung địa phương qua quơ. quơ. Ngươi câm miệng, ta còn chưa tới tình trạng này. Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện vốn dĩ liền ai thật sự gần. Tiêu Hàn một túi đầu là có thể thấy đồng thu luyện kia bởi vì nghẹn cười, nghẹn đỏ bừng mặt. Đối cái này tiểu nữ nhân, Tiêu Hàn thật là nói không nên lời lại ái lại hận. Sáng sớm ta liền muốn tú cái ơn ái mà thôi. Như thế nào liền như vậy khó đâu, còn có này hai cái bóng đèn, chẳng lẽ nhìn không ra tới bọn họ ở chỗ này có bao nhiêu xấu hổ sao? Liền tính là ta yêu cầu đạo nước tiểu, cũng là ngươi cho ta lộ à, nên sẽ không ngươi tưởng nữ nhân khác cho ta cái kia đi tiêu hàn cắn đồng thu luyện lỗ thai nói, đồng thu luyện khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng, người này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Sự thật chứng minh, căn bản không có càng không biết xấu hổ. Chỉ có nhất không biết xấu hổ. Người chạy nhanh đi vào. Đồng thu luyện nói đẩy đẩy tiêu hàn. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình căn bản không có dùng sức a. Nhưng là tiêu hàn lại dỗi tay che lại ngực. Đau a. ngươi không biết lệnh hồ cản xuống tay có bao nhiêu hát sao. Ngươi cư nhiên còn như vậy dùng sức. ta không có đi. Đồng thu luyện cơ hồ là theo bản năng duỗi tay đặt ở tiêu hàn ngực. Nhưng là không nghĩ tới tiêu hàn cư nhiên tới như vậy một câu. Tiểu luyện. không nghĩ tới ngươi như vậy sắc ca. Đồng thu luyện tức khắc mặt chướng đến đỏ bừng, một tay đem tiêu hàn đẩy mạnh trong môn mặt, chính mình rối ra tay liền giữ cửa cấp mang lên, vừa quay đầu lại phát hiện bạch ra hai huynh đệ đều là cười tủm tỉm nhìn chính mình. Bạch thiếu ngôn đó là bị đồng thu luyện áp bức thời gian lâu rồi, vừa nhìn thấy đồng thu luyện quay đầu, trang dường như không có việc gì nhìn địa phương khác, nhưng thật ra bạch thiếu hiền sâu kín tới như vậy một câu. Nguyên lai các ngươi ngày thường đều là như vậy chơi a hoa anh, chúng ta ngày thường như thế nào chơi a? đồng thu luyện chỉ có thể ở trong lòng mặt đem tiêu hàn hung hăng mà cở trách một đốn, tiếp theo trang canh gà. Chờ tiêu hàn một quẹ một quẹ ra tới lúc sau, đồng thu luyện đỡ tiêu hàn ngồi vào trên giường mặt, canh gà vừa lúc, ngươi uống điểm, đợi chút ta còn có đi cục cảnh sát một chuyến, ngươi một người không thành vấn đề đi. Không có việc gì, ta không phải tiểu hài tử. Tiêu hàn cười uống canh. Đồng thu luyện bên này vừa mới rời đi, tiêu hàn đem chén bông, trên mặt mặt biểu tình đã không có vừa mới bất cần đời, tương phản, lại là thập phần nghiêm túc, thế nào? Lệnh hồ mặc vẫn là không có động tinh sao? Thực châm ổn một người, bất quá lệnh hồ ra là nơi nào chọc tới ngươi, nếu là bị lệnh hồ mặc phát hiện nói, kia không phải cùng lệnh hồ ra đứng ở mặt đối lập sao? Nói thật, tiêu ra thế lực cũng không ở hoa hạ, ngươi xác định làm như vậy thật sự được chứ? Bạch Thiếu Hiền nói lời này thời điểm lộ ra rõ ràng lo lắng. Yên tâm, chính là có ngươi ở chỗ này, lệnh hồ gia liền tính là cha được ta trên đầu mặt, bọn họ cũng là không dám đụng đến ta, yên tâm đi. Bạch Thiếu Hiền sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Hàn cười đến như là hồ ly giống nhau, nộ đạo. Wi wi wi, Tiêu Hàn, ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi, nhà của chúng ta cùng lệnh hồ gia đó là tám gợi che đánh không đến một chỗ đi. Ngươi hiện tại đây là chuẩn bị đem ta kéo xuống nước sao? Rốt cuộc có phải hay không huynh đệ A? Bạch thiếu hiền thật là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Chính mình như thế nào đã quên này nam nhân phúc hắc trình độ. Căn bản sẽ không làm cái gì không có nắm chắc sự tình. Chính mình như thế nào liền quên mất đâu. Thật là thất sách ra. Đương nhiên là huynh đệ A, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đi sao. Tiêu hàn kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tiên tâm lạc. Nhà ngươi lão gia tử còn ở nơi đó, phóng nhãn hoa hạ, có ai dám đối với nhà các ngươi động thủ a? Tiêu hàn, ngươi lợi hại, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi ngay từ đầu liền đem ta tính kế đi bảo, hành hành hành. Ta xem như nhận thức ngươi, tiêu hàn, ngươi lợi hại, ngươi vì ngươi nữ nhân báo thủ, ngươi nhắc lên ta làm gì a? Bạch thiếu hiển vừa nhớ tới trong nhà mặt cái kia tính tình táo bạo lão nhân ra, trong lòng liền bắt đầu run lên. Yên tâm! nhà ngươi lão gia tử còn luyến tiếp đánh chết ngươi thật vất vả dưỡng cái tôn tử yên tâm đi đánh không chết ngươi tiêu hàn cười tủm tỉm nói tiêu hàn ngươi nha ngươi hành, ngươi đây là vì ngươi nữ nhân cắm huynh đệ hai đao đúng không câu nói kia nói như thế nào tới huynh đệ như thủ túc nữ nhân như quần áo ngươi nhưng thật ra hảo bạch thiếu hiền hiện tại chỉ có thể ở trong lòng mặt kêu rên thật là giao hữu vô ý à Người nam nhân này còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Sự thật là, tiêu hàn vô sỉ trình độ lúc nào cũng ở đổi mới hắn tăng quan, bởi vì tiêu hàn phía dưới nói, bạch thiếu hiền thiếu chút nữa không có hộc máu. Ngươi huynh đệ ta đã lỏa buôn thật lâu, nay thật vất vả tìm kiện quần áo, ngươi tổng không thể làm ta tiếp tục lỏa buồn đi, vì huynh đệ ngươi liền không thể hy sinh một chút sao. Tiêu hàn kia ú lam sắc con ngươi hiếp lại, hiện tại ở bạch thiếu hiền trong mắt, Tiêu hàn người này quả thực là cái vô lại, là cái du côn, là cái lưu manh. Ngươi muội ngươi lỏa buôn lâu như vậy, để ý này nhất thời nửa khác sao, Ngươi huynh đệ ta khả năng bởi vì chuyện này bị lao ra tử đánh chết được chứ. Bạch thiếu hiền thật là hối hận, lúc ấy như thế nào liền đầu góc nóng lên, giúp tiêu hàn làm kia chuyện đâu, tên hôn đàn này, đã sớm đoán trước tới rồi đi. Lời nói không thể nói như vậy, là một cái có cảm thấy thẹn tâm người. Ta không thể luôn là lỏa buôn đúng không, không có việc gì, nếu là lao ra tử thật sự đem ngươi đánh chết, ta sẽ cho ngươi tuyển hảo một cái phong thủy bảo địa. Tiêu hàn, ta đánh chết ngươi. Tiếp theo phòng bệnh bên trong liền truyền ra một trận kêu rên, cái này tầng lầu là vip phòng bệnh, hiện tại toàn bộ tầng lầu cũng không có vài người, sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều là thỉnh thoảng nhìn cái kia phòng bệnh, nhưng là trong lòng đều ở chửi thầm. Cái kia vừa mới đi không phải tiêu công tử phu nhân sao? Hoàn toàn là cao lãnh nữ thần phạm nhi à? Này như thế nào vừa mới rời đi? Này bạch thiếu ra liền cùng tiêu công tử nháo thượng. Nguyên bản ở tiêu hàn không có công bố chính mình đã kết hôn tin tức phía trước. Cũng có người suy đoán hai người kia sẽ không có cái kia quan hệ đi. Chỉ là tiêu công tử bên người luôn là mỹ nữ vây quanh. Này tin tức mới chậm rãi bình đạm Chỉ là nhân gia phu nhân vừa mới rời đi. Các ngươi cái dạng này thật sự được chứ? Đồng thu luyện bên này vừa mới tới rồi cục cảnh sát, Triệu Minh liền lập tức đã đi tới, là Triệu Tuấn án tử ra cái gì vấn đề sao? Đồng thu luyện mở ra di động thời điểm liền phát hiện Triệu Minh nhắn lại, lúc này mới chạy nhanh lại đây, còn tưởng rằng là cái kia án tử ra cái gì vấn đề? Không phải Triệu Tuấn án tử, cái kia án tử đã giao cho luật sư xử lý, hẳn là vấn đề không lớn, là về trước đó vài ngày bị gác lại về ngươi án tử. Triệu Minh mang theo đồng thu luyện tới rồi bọn họ phá án địa phương, bên trong lộn xộn, hiển nhiên đêm qua có việc phấn đấu cả đêm, mọi người vừa thấy đến đồng thu luyện lập tức cấp đồng thu luyện đằng ra một vị trí. Vốn dĩ ở tiến vào tư pháp trình tự thời điểm bị gắt lại, nhưng là lúc ấy hai gã nghi phạm đột nhiên ở ngục trung tự sát, nhưng là Triệu Minh nói khẽ thở dài một cái, hiện trường trở lại tới ảnh chụp lại không phải như vậy cho rằng, nơi này có miêu nị, chúng ta vừa mới thỉnh đồng thanh niên lại đây. Nhưng là đồng thanh niên thể thốt phủ nhận này cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta tạm thời đem nàng giam. Tự sát. Đồng thu luyện sửng sốt một chút, tại sao lại như vậy, chuyện này không phải nói bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên bị tạm thời gác lại sao. Theo lý thuyết còn không có tiến vào tư pháp trình tự, bọn họ không nên sẽ tự sát. hướng chi này đó bọn cấp là hướng về phía tiền đi, căn bản không phải cái gì tham sống sợ chết người. Thật sự tham sống sợ chết người là sẽ không đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Huống hồ này giam giữ thời gian đã như vậy dài quá, như thế nào sẽ đột nhiên tự sát đâu. Cụ thể tình huống còn ở điều tra, chúng ta thỉnh ngươi lại đây cũng là tưởng thỉnh ngươi hiệp trợ điều tra. Mấy ngày nay không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình sao. Đặc biệt sự tình. Đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự nghĩ không ra. huống chi hai ngày này bởi vì cùng tiêu hàn mâu thuẫn, đồng thu luyện nơi nào lo lắng khác? ca Không có. Đồng Thu luyện nhìn Triệu Minh ở trên vợ mặt nhớ cái gì, mấy ngày nay quân bộ sự tình cũng là sức đầu mẹ chán, mỗi ngày ta đều là hai điểm một đường. Ân. Lúc này Lý Mại hát trầm khuôn mặt đi đến, vừa tiến đến liền đem một cái ký lục buồn ném tới cái bàn, mẹ nó, cái gì ngoạn ý nhi à, thật đúng là đem chính mình đương một chuyện. Lao tử còn không hầu hạ. Phi, nói Lý Mại cầm lấy bên cạnh bàn thủy liền đột nhiên rót mấy khẩu. Đội trưởng. Này đàn bà Nhi ai ái hầu hạ ai hầu hạ đi, dù sao ta là hầu hạ không được. Triệu Minh đôi mắt nháy mắt đem sở hữu cảnh sát quét một vòng, đại gia tựa hồ là không hẹn mà cùng bắt đầu vội vàng chính mình sự tình, hoàn toàn là một bộ ta rất bận, tìm người khác tư thế, ai đi. Triệu Minh đem chén trà thật mạnh ngã ở trên bàn, kia bắn ra tới thủy thiếu chút nữa đem mặt trên ký lục bùn nước nhẹp, đội trưởng ngươi tiểu tâm một chút ta đây chính là ta vất vả một giờ ký lục bùn A. Lý mại hi hi cười, kia trắng tinh hàm răng thật là sáng trang gây chú ý, đội trưởng, chúng ta thật là hầu hạ không tới, nàng thật sự đem cục cảnh sát trở thành là nhà nàng A, vẫn là khách sạn A, chưa từng có gặp qua như vậy khó hầu hạ chủ nhân. Một cái cảnh sát nhịn không được bắt đầu phun tảo. Đúng vậy, đội trưởng, dù sao nhân ra hậu trường nạnh, bản lĩnh đủ đại, liền tính là đi vào, phòng trừng đều có thể có biện pháp cho nàng làm ra tới. loại này có tiền có thế người chúng ta vẫn là thiếu chọc hảo một cái cảnh sát thở dài các huynh đệ đều là thay phiên đi qua ai không bị mang cái máu chó phun đầu a ta có thể đi nhìn xem sao đồng thu luyện đột nhiên liền nói một câu tất cả mọi người là một bộ thấy được chúa cứu thê ánh mắt làm cho đồng thu luyện chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng chúng ta có chút thân thích quan hệ ta chính là ôn chuyện cùng các ngươi thẩm vấn không có quan hệ kia cũng không có việc gì Nếu có thể bộ ra một ít có giá trị manh mối cũng là tốt, lý mại, mang đồng pháp ý để qua đi. Lý mại vừa mới giúp đồng thu luyện mở cửa, ừ lại là ngươi à, ta đều nói, ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao, ừ Mà đồng thu luyện đi tới một khắc, đồng thanh niên tựa hồ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy đồng thu luyện, ngốc lăng sau một lát, cười cười, như thế nào là ngươi a như thế nào, kia giúp cảnh sát chính mình vô dụng. tìm ngươi đương ngoại viện sao đương tỷ ta chỉ là đến xem ngươi mà thôi thẩm án tử loại chuyện này vốn dĩ không phải ta nên quan tâm đúng rồi chân của ngươi hảo chút không đồng thu luyện lần đó vừa nghe lệnh hồ càn nói thấy cô san nhiên liền biết cái kia xuất hiện ở lệnh hồ gia đại trạch xà khẳng định cùng nàng thoát không được căn hệ không có người sẽ như vậy nhàm chán làm chuyện này cũng chính là cô san nhiên phỏng chừng ngày đó đi lệnh hồ gia vẫn là cái sống mãi song sắt tới ta hảo thật sự không cần phải ngươi giả mù sa mưa nói thật ta thật sự thực chán ghét ngươi từ nhỏ liền chán ghét ngươi đồng thanh niên hiện tại cảm thấy chính mình hình như là cái tù phạm giống nhau mà đồng thu luyện còn lại là tới xem nàng chê cười ta biết các ngươi tỉ mội từ nhỏ xem ta liền không vừa mắt nhưng là ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể làm ra mướn hung giết người sự tình đồng thu luyện ngồi ở đồng thanh niên đối diện đồng thanh niên tuy rằng là bị giam giữ Nhưng là cả người vẫn là bưng một bộ cao cao tại thượng cái giá, hận không thể dùng lô múi xem người. Nhưng là đồng thanh niên chỉ là cười cười, đồng thu luyện, ta không nốc, ngươi đừng nghĩ bộ ta nói, đúng rồi, kia hai người đã chết liền đã chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a, ta lại như thế nào thần thông quang đại, cũng không đến mức ở trong ngục giam làm cho bọn họ hai người tự sát đi, các ngươi cũng thật là sẽ liên tưởng, nói nữa, ta căn bản không quen biết kia hai người được chứ. Có người cùng ngươi nói tự sát người là hai người sao? Đồng thu luyện nhìn đồng thanh niên, đồng thanh niên sửng sốt một chút, mày hơi chút nhíu một chút. Các ngươi đều nói là bọn cấp tự sát, chẳng lẽ chỉ có một người sao? Đồng thanh niên đôi tay không tự giác nắm ở bên nhau, ngón tay còn ở không tự giác quái. Đồng thu luyện cẩn thận quan sát đến đồng thanh niên nhất cử nhất động, phát hiện đồng thanh niên tựa hồ có chút hoảng loạn. Kỳ thật đồng thu luyện cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, rốt cuộc bọn cấp là hai người. Nếu là nói đồng thời tự sát cái này sát suất không khỏi quá nhỏ, mà cảnh sát sẽ không ngốc đến cấp đồng thanh niên lộ ra nhiều như vậy, đồng thu luyện chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ngươi sốt ruột. Đồng thu luyện mặt ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ càng thêm trắng nón, mà khỏe miệng kia một mặt như có như không cười, làm đồng thanh niên liền muốn đi lên đem đồng thu luyện mặt xé xuống tới. Ai nói, đồng thu luyện, ngươi không phải cảnh sát, ngươi không có tư cách thẩm vấn ta. Đồng thanh niên nói trực tiếp túi đầu chờ mặc, tựa hồ là không tính toán cùng đồng thu luyện nói bất luận cái gì một câu, nhưng là đồng thu luyện lại chỉ là cười, đứng lên. Ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi nói một tiếng, về nhà thời điểm quản hảo ngươi lão công, nếu là hắn luôn là dây dưa ta nói, ta sẽ thực bối rối. Đồng thanh niên tức khắc nóng nảy, ta cũng là kết hôn người, tuy rằng nói hắn cũng không để ý ngươi cảm tình, nhưng là ta không thể không bận tâm ta lão công cảm tình. cho nên thỉnh ngươi trở về nhất định phải hảo hảo mà ước thúc ngươi lao công. Đồng thu luyện, ngươi nói cái gì đồng thanh niên nói lập tức từ ghế trên mặt nhảy dựng lên, rốt cuộc suy xét tới rồi đồng thanh niên hậu trường bối cảnh, cho nên đồng thanh niên chỉ là ngồi ở ghế trên mặt, cũng không có gây bất luận cái gì trói buộc, đồng thanh niên lần này tử cơ hồ là trực tiếp vọt tới đồng thu luyện trước mặt. Ở bên kia quan sát tình huống triệu minh cùng lý lại, lập tức vọt đi vào, Đồng thu luyện chỉ là nhanh nhẹn trốn tránh, mà đồng thanh niên như là điên rồi giống nhau đuổi theo đồng thu luyện. Lý mại chạy nhanh đi lên đem đồng thanh niên giá trụ, nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác. Lý mại không có khả năng vừa lên đi liền đem đồng thanh niên ấn đến trên mặt đất mặt. Này một sơ sẩy làm đồng thanh niên trực tiếp một cái tát hô ở lý mại trên mặt mặt, lý mại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, trừ bỏ ta mẹ, lao tử còn không có bị nữ nhân đánh quá, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Ta cũng không dám đánh ngươi. Nói lý mại trực tiếp đem đồng thanh niên ấn ở trên tường mặt, từ túi chung lấy ra cỏng tay liền đem đồng thanh niên cấp khảo ở. Vung ta ra, vung ta ra. Đồng thu luyện, đồng thu luyện. Ngựa ngùng, căn cứ pháp luật điều khoản tới lời nói, ngươi vừa mới cái hành vi đã cấu thành tập cảnh, ngươi xem chúng ta nhân dân công buộc trên mặt mặt bị ngươi đánh, cho nên đồng thu luyện đi qua đi, nhưng là đang tới gần đồng thanh niên trong nháy mắt sắc mặt nháy mắt trở nên đông lạnh. Ngượng ngùng a, dựa theo pháp luật nói, ngươi hiện tại phòng chừng sẽ chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày dưới câu lưu Nga, làm sao bây giờ, ngươi luật sư liền tính ra, cũng không thể bảo ngươi đi ra ngoài. Nói đồng thu luyện trực tiếp xoay người rời đi. Ma liên ở cửa gặp được này từ lệnh hồ công ty vội vã tới rồi luật sư, đồng thu luyện hãy còn cười, ngượng ngùng, làm ngài một chuyến tay không, hiện tại không phải bởi vì thuê giết người án bị câu lưu, mà là bởi vì tập cảnh. kia luật sư gật gật đầu, thật là đủ rồi, ta lại không phải ngươi chuyên trúc luật sư, ta chỉ là lấy tiền ăn cơm mà thôi, này lại nhiều lần tới cục cảnh sát còn chưa tính, này trước mắt cái này khí chàng cường đại nữ nhân lại là nơi nào toát ra tới, đồng thu luyện từ túi trung lấy ra một bao mặt giấy, đưa cho cái kia luật sư. Cũng là vất vả ngươi. Luật sư ngơ ngác tiếp nhận giấy. Mà liền ở đồng thu luyện rời khỏi sau phát hiện đồng thanh niên đang dùng một loại hầu nghi ánh mắt nhìn chính mình. Luật sư chỉ có thể căng ra đầu đi vào đi, chạy nhanh đem ta làm ra đi. Cái kia, có lẽ muốn hủy khuất ngại ở chỗ này đãi mấy ngày rồi. Cảnh sát bên kia không hảo giải quyết luật sư cũng biết cái này. Đồng thanh niên rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người, đặc biệt là này giúp cảnh sát nhìn đến đồng thanh niên hận không thể đi lên cho nàng mấy bàn tay. Nếu là làm cho bọn họ giải hòa quả thực là người si nói mộng A. Ta tiêu tiền mướn ngươi rốt cuộc là làm gì A, ngươi nói ta cố dùng ngươi làm gì luật sư chỉ có thể túi đầu lau mồ hôi, ai. Ta cũng không phải ngươi thuế A, ai làm ngươi là lão bản nương đầu, ai. Này bột như thế nào sẽ là loại này khẩu vị đâu, thật là khó có thể lý giải A. Mà giờ phút này đang ở văn phòng xoa mặt lý mại bụ mặt có chút vô tội nhìn đồng thu luyện, đồng pháp ý điề. Ngươi cũng quá không phúc hậu, ngươi muốn diễn kịch làm cái kia ác phụ nhiều bị giam giữ mấy ngày, ngươi cũng cùng chúng ta câu thông một chút ra, hù chết chúng ta, còn có a, ta mặt. Đều sưng lên. Không có việc gì, cũng nhìn không ra cái gì. Đồng thu luyện lời này vừa ra, chung quanh đều là thấp thấp tiếng cười, lý mại thật mạnh ho khan một tiếng. Đồng pháp ý ý ngươi lời này nói liền không đúng rồi, tuy rằng chúng ta hát. Được rồi, ngươi vốn dĩ liền hát. nhìn không ra cái gì triệu minh nén cười vô vô lý mại bả vai không phải một cái tắt sao đáng ra a đội trưởng đây là ta mặt được chứ lại không phải ngươi mặt ngươi đương nhiên cảm thấy không có việc gì a thật là lý loại bất đắc dĩ nói có phải hay không đều cảm thấy chúng ta hảo dễ khi dễ a ta tổng cảm thấy chuyện này cùng nữ nhân kia là có quan hệ chúng ta nhưng không có người ta nói bên trong đã chết hai người người Nhưng là nàng chính mình liền nói hai người, hơn nữa đồng pháp y thì hỏi nàng thời điểm, thân thể của nàng phản ứng, trong mắt ở lộn xộn chính là hai chân cũng không tự giác thay đổi cái giao nhau phương hướng, đôi tay còn ở không tự giác quái, đó là người ở bất an thời điểm một loại bình thường thân thể phản ứng. Một cái cảnh sát nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nữ nhân này khẳng định có vấn đề, thật là rắn giết tâm địa A, này án tử đều gắt lại, còn cần đuổi tận giết tuyệt sao. cũng không thể nói như vậy đó là cái thai họa ngầm a triệu minh nhìn nhìn hai cái người chết tư liệu nhưng thật ra đáng tiếc hai người kia còn đều là hài tử thực tuổi trẻ a thật là đáng tiếc nói xong triệu minh nhìn không được thở dài trong đó có cái vẫn là vốn dĩ ra cảnh không tồi hài tử như thế nào liền đi lên con đường này đâu ai người này sinh bất tài vừa mới bắt đầu sao thật là bạch bạch chôn mùi Đồng thu luyện cũng nhớ tới cái kia lúc ấy bắt cóc chính mình người là cái người trẻ tuổi, có thể cảm giác được lúc ấy hắn khẩn trương, cũng không phải cái gì tay ra đời. Đồng thu luyện đi qua đi, triệu minh trước mặt trừ bỏ có người chết tư liệu ở ngoài, còn có ở ngục giam trung trụ mấy chương người chết ảnh trụ, cái kia. Đồng pháp y kể, này án tử người không tiện. Ta chính là nhìn xem, yên tâm đi, ta biết cùng ta có ích lợi quan hệ án tử ta không tiện đúng tay, ta đều minh bạch. ta liền muốn nhìn một chút mà thôi triệu mình tựa hồ vẫn là có chút do dự hắn chính là chịu quá đôi vợ chồng này uy hiếp yên tâm đi ta lại không đi hiện trường lại không trực tiếp tiếp xúc thi thể ta chính là nhìn xem ảnh chụp chẳng lẽ không được sao ai nha đội trưởng mấy chương ảnh chụp mà thôi nói nữa đồng pháp y là án này người bị hại khẳng định so với ai khác đều hy vọng bắt được phía sau màn hung thủ cũng không có khả năng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài a Lý Ngoại bộ mặt, bạch thiếu ngôn lúc này vừa lúc cầm khối băng tiến vào, Lão sư làm tặng cho ngươi. Lý Ngoại cười tiếp nhận khối băng. Hành đi, ngươi nhìn xem đi, cũng không gì, hiện trường vụ án cụ thể tư liệu còn phải đợi xét nghiệm khoa cụ thể kết quả ra tới mới có thể xác định, nơi này liền này mấy chương ảnh chụp mà thôi. Cũng không gì đẹp. Đồng thu luyện lấy quá ảnh chụp phiên thiên, nhưng là đồng thu luyện thực mau liền phát hiện trong đó không bình thường, mặt bộ bị hủy. Triệu Minh gật gật đầu. Chính là trong đó một cái bọn cướp, nghe nói là vừa rồi đi vào thời điểm bởi vì cùng cùng phòng ngủ người náo mâu thuẫn, này mặt mới bị người lộng hoa, mấy người kia đã bị một lần nữa định tội, nhưng thật ra đáng thương. Triệu Minh giải thích nói. Xem miệng vết thương này khép lại trình độ, này mặt bộ miệng vết thương đã có một đoạn thời gian. Đồng thu luyện đem sở hưu ảnh trụm phiên xong nghi hoặc nhìn Triệu Minh, đã chết hai người người. Đúng rồi. Đều ở chỗ này. Triệu Minh rút ra trong đó hai cái ảnh chụp, Đồng dạng là dùng lưỡi dao cắt đứt tay bộ động mạch. Một người mặt bộ có tổn hại. Một cái là hoàn hảo. Thực hiện nhiên là hai người A. Này mặt trên ngục giam danh hiệu đều không giống nhau đâu. Như thế nào nàng sẽ hỏi như vậy? Đồng pháp ý kìa. Có phải hay không có địa phương xuất hiện vấn đề A? Lý Ngoại bộ mặt đã đi tới. Không đúng. Bên trong có người không đúng. Đồng thu luyện tuy rằng bị bắt cóc thời điểm. Hoàn toàn không có thấy rõ hai người kêu mặt, nhưng là bởi vì cùng trong đó một cái bọn cướp gần gối tiếp xúc quá, cho nên đồng thu luyện bởi vì thói quen nghề nghiệp vấn đề, nhanh chóng nhớ kỹ cái này bọn cướp một ít có thể thấy một ít đặc thủ. Các người nơi này còn giữ lại lúc ấy thẩm vấn thời điểm video tư liệu sao? Đồng thu luyện này vừa hỏi, Triệu Minh trực tiếp từ ngăn kéo chung lấy ra một cái USB. Đây là vừa mới công ty trở về. đang định nhìn xem có hay không cái gì có giá trị manh mối nơi nào ra vấn đề sao triệu minh nói trực tiếp đem usb cắm vào trong máy tính mặt đồng thu luyện chỉ chỉ trên ảnh chụp mặt cái kia mặt bộ có thiếu tổn hại người ta nói phóng người này thẩm vấn tư liệu thực mau liền phóng tới đồng thu luyện lập tức kêu tạm dừng người này không phải bọn cướp đồng thu luyện dỗi tay điểm điểm trên ảnh chụp mặt cái kia mặt bộ có thiếu tổn hại người sao có thể a Người này chính là vẫn luôn ở trong ngục giam, sao có thể không phải người kia, không phải hắn, chết người lại là ai a? Lý mại lập tức nhảy dựng lên, đây chính là cốt truyện đại xoay ngược lại a, nếu là không phải người kia, như vậy chân chính nghi phạm giờ phút này lại ở nơi nào a? Lúc ấy bắt cóc ta bọn cướp, ta nhớ rất rõ ràng, tuổi không lớn, là vi phạm lần đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương, mấu chốt là hắn ra cảnh nhất định không tồi, bởi vì hắn tay thập phần sạch sẽ. nhìn ra được tới là cái không có ăn qua khổ người bởi vì trắng nón trên tay mặt không có một chút cái kén hiện tại liền tính là học sinh thời gian dài cầm bút viết chữ có đôi khi đầu ngón tay đều sẽ hình thành hơi mỏng cái kén nhưng là người kia ngón tay không có một chút cái kén tương phản tu bổ còn thập phần xinh đẹp sạch sẽ triệu minh nhanh chóng lấy quá ảnh chụp trên ảnh chụp mặt người hai người đều là làn da trung tính một chút không có nói cái nào người tay là trắng nón Mà thẩm vấn video chung, người kia tuy rằng thoạt nhìn làn da có chút bị phơi đen, nhưng là cặp kia lộ ở bên ngoài tay nhưng thật ra thật sự sạch sẽ. Không phải là bởi vì ở ngục giam trung bị là phơi hát duyên cớ đi, này phục hình nhân viên cũng không phải mỗi ngày đều ở trong nhà A. Lý ngoại nghĩ nghĩ, tổng không thể bởi vì một đôi tay liền kết luận người này không phải người kia đi. huống hồ này ngục trung nghi phạm bị người đánh cháo, cũng là cái đại sự cố đi. khẳng định quản lý nhân viên cũng là khó thoát chịu tội. Trong khoảng thời gian này tử ngoại tuyến cũng không cường, bước sóng ở 3 2 bốn không không nạ nổ tử ngoại tuyến lại kêu sóng dài tử ngoại tuyến. Nên sóng ngắn tử ngoại tuyến sinh vật tác dụng yếu kém, nhưng nó đối nhân thể chiếu xạ sau xử làn da biến hắc, làn da có rõ ràng sắc tố vững vàng tác dụng, lúc này mới sẽ làm người biến hắc, hiện tại Dương Quang còn đặt làm hắn phơi ra như thế cân xứng màu da. Đồng Thu Luyện chỉ chỉ ảnh chụp Thực rõ ràng màu da đã trở nên hoàn toàn không giống nhau, liền tính là mỗi ngày ở bên ngoài cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Nhưng là người chết mặt bộ bị hủy triệu minh hiển nhiên không nghĩ tới án này cư nhiên quanh con xuất hiện như vậy một cái trọng đại bước mặt. Lúc ấy bọn cướp dùng súng ống khẳng định bảo lưu lại, làm pháp y lì lấy ra vân tay, cùng người chết tiến hành so đúng không, khẳng định sẽ có không tưởng được kết quả. Đồng thu luyện lời này nói xong. Triệu Minh khiến cho một cái tiểu cảnh sát lập tức đi xuống tay đi làm chuyện này, mà hiện tại mọi người thần sắc đều là trở nên thập phần ngưng trọng. Bởi vì hiện tại án tử tính chất rõ ràng trở nên bất đồng, vốn là ngục giam đã chết hai người tù phạm, hiện tại là một cái chạy đi ra ngoài một cái tử vong, còn có một cái không biết tên người chết, án này trở nên rắc rối phức tạp. Kia đồng pháp y yêu cầu phái người bảo hộ ngươi sao? Nếu là người kia thật sự chạy đi ra ngoài nói, Người nhân thân an toàn triệu minh lo lắng không phải không có đạo lý, nếu là người kia lại ngóc đầu trở lại, kia đồng thu luyện chẳng phải là hiện tại rất nguy hiểm. Đúng vậy, lão sư, nếu không làm cảnh sát bảo hộ ngài đi, bằng không cũng không an toàn a. Bạch thiếu ngôn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng đi theo bắt đầu sốt ruột. Yên tâm đi, một chốc người này còn sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại phòng trừng còn ở vì hắn mặt phát sầu đâu mà lúc này một cái cảnh sát chạy tiến vào. đội trưởng trong đó một cái bọn cướp ở mặt bộ bị thương lúc sau phóng thích chạy chưa quá phỏng chừng là ở lúc ấy ra vấn đề bởi vì là người bệnh cho nên đại gia căn bản không có hoài nghi quá nếu là thật sự bị đánh cháo nói chỉ có thể là bệnh viện bên trong ngục giam khẳng định là không có khả năng chính là thăm hỏi nói cũng là cách pha lê nếu không chính là có cảnh ngục ở đây loại chuyện này là không có khả năng phát sinh lập tức đi kia ra bệnh viện hiểu biết tình huống còn có người đi ngục giam điều tra một chút ngày đó xảy ra chuyện thời điểm kia mấy cái lộng thương hắn mặt người, vì cái gì muốn làm như vậy, còn có người hiện tại lập tức điều tra cái này bọn cướp gia đình tình huống, có tình huống lập tức cùng ta nói. Triệu Minh ra lệnh một tiếng, toàn bộ trọng án tổ lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đồng Pháp y yề, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngài ngàn vạn không cần một người ra ngoài, tốt nhất là có người bồi. Đồng Thu luyện gật gật đầu. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là khẩn trương có chút vô thố. Mà giờ phút này Tiêu Hàn đã nhận được Bạch Thiếu Ngôn phát tin nhắn. Quý viện đang đứng ở một bên giúp Tiêu Hàn phiên gần nhất muốn xử lý văn kiện. Mà Bạch Thiếu Hiển còn lại là ngồi ở một bên an tĩnh nhìn Thư. Làm sao vậy? Người xác mặt khó coi. Bạch Thiếu Hiền khép lại Thư. Tiêu Hàn trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Thiếu Hiển. Bạch Thiếu Hiền xem xong cũng là như mày. Làm sao bây giờ? Người kia sẽ không lá gan lớn như vậy. Dám ở thái tuế trên đầu mặt động thổ đi, phía trước sự tình nếu là thật sự cùng đồng thanh niên có quan hệ nói, này lệnh hồ mặc chẳng lẽ có thể nhìn nàng lại một lần đối tẩu tử ra tay. Không thể đi. Phòng chừng không đợi chúng ta ra tay, người này liền chơi xong rồi. Vẫn là không quá kiên định, rốt cuộc người này hiện tại là bỏ mạng đồ đệ, ta cũng không thể lấy tiểu luyện nhân thân an toàn nói dỡn Tiêu hàn nói nhìn nhìn quý viễn, ý bảo quý viễn rối đầu lại đây. quý viễn không lưng đưa lô thai qua đi nghe xong tiêu hàn nói quý viễn có chút không thể tin được nhìn tiêu hàn thiếu gia ngươi bộ dáng này nếu như bị phu nhân phát hiện phu nhân có thể hay không bị dọa đến a quý viễn lời này không có nói xong đã bị tiêu hàn chụp một chút quý viễn ủy khuất về phía sau lui một bước như thế nào thiếu gia sinh bệnh còn như vậy bạo lực a ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi ta cho các ngươi chồng mà nếu như bị nàng phát hiện Các ngươi liền trở trở về lãnh phạt hảo. Tiêu hàn tức giận nói bị nàng phát hiện. Ngươi là chuẩn bị giống trống khua chiêng đi theo nàng phía sau sao. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy phu nhân kỳ thật là cái thực mẫn cả người. Có lẽ quý viện nói không có nói xong đã bị tiêu hàn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta lập tức phân phó đi xuống. Tiểu luyện nếu là thiếu một sợi tóc, ta cho các ngươi tất cả mọi người cạo trọc. Bạch thiếu hiền nhịn không được bật cười. nay cạo trọc gì đó ngẫm lại liền cảm thấy cái này hình ảnh rất tốt đẹp a mà quý viễn còn lại là nhịn không được run lập cờ thiếu ra hiện tại xử phạt người thủ đoạn thật là càng ngày càng vô sỉ ta minh bạch quý viễn túi đầu nhưng là lại là lòng còn sợ hãi thật là yêu cầu thật đúng là nhiều a hơn nữa bọn họ chuyên nghiệp cũng không phải theo dõi a lại không phải đặc vụ ai thật là đại tài tiểu dụng a nhưng là có biện pháp nào đâu Đây là thiếu gia ý tư A, hiện tại phu nhân là thiếu gia tâm đầu nhục ai dám đi động thiếu gia tâm đầu nhục này không phải thuần túy tìm chết sao. Mà lúc này đồng thu luyện vừa lúc đã trở lại, vừa thấy đến quý viên cũng ở, cười cười, vừa mới mua cơm trở về, đói bụng đi, thiếu hiển cùng quý viên ra cùng nhau ăn đi, ta mua rất nhiều. Vì cái gì không phải ngươi làm. tiêu hàn nhìn đồng thu luyện từ lúc bao cơm hộp chung lấy ra một mâm bàn đồ ăn. Nhìn nửa ngày mới hỏi ra nói như vậy, đồng thu luyện đang ở bưng thức ăn tay một đốn, quý viễn vội vàng, cười đi qua đi, phu nhân, ta đến đây đi, ngài đi bổi bổi thiếu ra đi, thiếu ra phòng trừng là buồn. Xin cái bệnh còn như vậy thiếu ra tính tình, hảo a, ta buổi tối trở về nấu cơm cho ngươi, thuận tiện đem tiểu dịch mang lại đây nhìn xem ngươi bái lệnh hồ càn đánh thành bộ dáng gì đồng thu luyện lời này nói xong tiêu hàn mặt hoàn toàn đen. nữ nhân này còn có thể cho ta một chút mặt mũi sao? nay còn có người ngoài ở đâu? thật là cái kia tiêu hàn ấp úng cũng không biết nên nói cái gì. kỳ thật tiêu hàn giờ phút này mặt trên cơ bản mặt đã tiêu sưng lên, chỉ là bị tấu địa phương thực rõ ràng có ứ thương. đồng thu luyện nhưng thật ra âm thầm ngạc nhiên, tự mình chữa trị năng lực khá tốt a. lúc này mới một ngày mà thôi. ăn cơm đi. đồng thu luyện đem mấy mâm tiêu hàn thích ăn đồ ăn đoan tới rồi tiêu hàn trước mặt. chọc đến bạch thiếu hiền một trận thổn thức tẩu tử cái kia kỳ thật ta cũng thích ăn ngươi liền tính là bất công nói cũng không cần như vậy rõ ràng đi đều đoan đi qua chúng ta ăn cái gì à? quý viễn còn lại là ở một bên không ra tiếng hắn nhưng không nghĩ ở phu nhân đi rồi lúc sau biến thành thiếu gia công kích bia ngầm a tiêu hàn bị thương chẳng lẽ ngươi cũng là thương tàn nhân sĩ đông thu luyện vẻ mặt đứng đắn nói trên tay mặt còn không dừng đem một khắc bản đồ An đoan tới rồi tiêu hàn trước mặt sau đó bạch thiếu hiền cùng quý viện thiếu chút nữa không có đem trong miệng mặt kia khẩu cơm phun ra tới mà tiêu hàn này chiếc đũa vừa mới kẹp lên một khối thịt bò giờ phút này thật sự không biết nên ăn xong đi vẫn là làm sao bây giờ tiêu hàn ở trong lòng rít gạo ta nơi nào là thương tàn nhân sĩ a ta bất quá bị điểm vết thương nhẹ mà thôi này rốt cuộc là cái gì đãi ngộ a Vốn đang thập phần cao hứng đồng thu luyện săn sóc, nhưng là tiêu hàn giờ phút này giống như là bị người một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, thật là không biết nên khóc hay nên cười. Khu khu! Cái kia, tẩu tử, ngài tùy ý, ngài tùy ý ha, chúng ta là nên lễ nhượng thương tàn nhân sĩ. Bạch thiếu hiền ngẹn cười, trộm nhìn mắt sắc mặt một trận xanh trắng tiêu hàn, tấm tắc. Làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi khi dễ người khác, hiện tại rốt cuộc có người chỉ ngươi đi. tám một về tiêu thần nhị hóa thảo luận. Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện chỉ là nhìn chính mình, có chút nghi hoặc, như thế nào? Người không ăn sao? Bạch thiếu hiền này cũng vừa mới vừa chú ý tới đồng thu luyện chỉ là bưng chương ghế qua đi, căn bản còn không có ăn cơm đâu. Bạch thiếu hiền vội vàng đứng dậy, tới tới tới, tẩu tử, muốn hay không ngồi xuống ăn chút đi? Muốn ăn cũng là ngồi ta nơi này, cùng ngươi có gì quan hệ a? Tiêu hàn vỗ vỗ chính mình bên người không bị. Bạch thiếu hiền có chút vô ngữ ngồi xuống, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, các ngươi liền dốc hết sức tú ân ái đi, quý viễn còn lại là vẫn luôn đem chính mình trở thành trong suốt, yên lặng mà ăn cái gì. Mà lúc này bạch thiếu ngôn đẩy cửa vào được, lão sư, ngài muốn mặt. Bạch thiếu ngôn trong tay quả nhiên dẫn theo cơ hộ, đồng thu luyện từ bạch thiếu ngôn trong tay tiếp nhận mặt liền trực tiếp mở ra, tức khắc một cổ cà chua mùi hương liền ập vào trước mặt. Tiêu hẳn như thế nào cảm thấy trước mặt nhiều như vậy đồ ăn, cũng không có đồng thu luyện kia chén cả chua mì trứng hương đâu. Người không ăn sao? Đồng thu luyện thấy bạch thiếu ngôn chỉ mua một chén, bạch thiếu ngôn vội vàng lắc đầu, trực tiếp chạy tới bạch thiếu hiền bên người. Ta ăn chút khác thì tốt rồi, lao sư ngài ăn đi bạch thiếu ngôn cũng sẽ không cùng bọn họ nói lao sư vừa mới nhìn như vậy huyết nhục mơ hồ ảnh trụ, hiện tại cư nhiên nuốt trôi đi. Mà đồng thu luyện ở phòng còn không có đại bao lâu, lệnh hồ càn liền xách theo một đại túi hoa quả vào được, tiêu hàn vừa nhìn thấy lệnh hồ càn nhưng không có gì sắc mặt tốt, ngươi tới làm cái gì. Đồng thu luyện còn lại là trắng tiêu hàn liếc mắt một cái, cười tiếp đón lệnh hồ càn ngồi xuống, lệnh hồ càn đem trái cây đặt ở trên bàn. Cũng không tệ lắm a, khôi phục đến khá tốt ta, chẳng lẽ là ta xuống tay quá nhẹ. Lệnh hồ càn có chút hối hận lúc ấy như thế nào không có đem tiêu hàn này trương yêu nghiệt mặt cấp đánh hoàn toàn thay đổi đâu, kỳ thật đi. Lệnh hồ càn không có thấy ở hắn rời khỏi sau, không có bao lâu, tiêu hàn trên mặt mặt liền bắt đầu sưng lên, lúc ấy nhưng thật ra thật sự liền hắn thân mụ đều phải không quen biết. Như thế nào? Không có đem ta đánh chết ngươi thực hối hận. Tiêu hàn nhướng mày nhìn lệnh hồ càn, lệnh hồ càn còn lại là vẻ mặt khiêu khích ngồi ở tiêu hàn đối diện. Nguyên lai tiêu công tử còn sẽ thuật đọc tâm A, ta thật sự cảm thấy xuống tay nhẹ, như thế nào, tiêu công tử đây là còn tưởng cùng ta lại đến một lần sau. Lệnh hồ càn kia tư thế chính là một bộ, tùy thời đều hoang nên bộ dáng, thực sự là có chút thiếu tấu, tiêu hàn vốn đang không có cảm thấy trên người mặt rất đau, nhưng là hiện tại hơi chút hiểu một ít cánh tay, mới phát hiện thật sự rất đau. Được rồi, như thế nào, quân bộ không có việc gì sao? Đồng Thu luyện xem một chút trên tường mặt thời gian, đã buổi chiều tam điểm, theo lý thuyết lệnh Hồ cản gần nhất hẳn là rất vội đi, này như thế nào còn tính toán ở chỗ này ngồi xuống? Còn hành đi, lệnh Hồ cản nói hướng về phía Đồng Thu luyện nháy mắt, Đồng Thu luyện đi theo lệnh Hồ cản tới rồi bệnh viện cửa thang lầu, người ở đây tương đối thiếu, hơn nữa tương đối an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng người khác, làm sao vậy? Đồng Thu luyện còn tò mò tới, nghe nói bắt cóc người hai người tự sát. Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn nhìn lệnh hồ cản, trên mặt mặt đều là hồ nghi thần sắc, như thế nào tích, tới nơi này là tính toán tới cùng ta nói cái gì đâu. Rốt cuộc hiện tại đồng thanh niên xem như lệnh hồ ra người, hơn nữa sáng nay sự tình, phòng trừng lệnh hồ cản đã biết đi. Ngươi như vậy phòng bị nhìn ta là có ý tứ gì à, lúc ấy chính là ta bảo hộ các ngươi người một nhà hảo không. Ngươi như vậy nhìn ta, ta thực thương tâm. Lệnh hồ cản nói lộ ra vẻ mặt hai toán thần sắc. Không ngoại ý muốn ăn đồng thu luyện một quyền, ta chính là hỏi một chút người đối chuyện này cái gì cái nhìn. Không có gì cái nhìn a, ta có thể có ý kiến gì không, ta chỉ là tưởng nói cái kia phía sau màn sai xử người rất có thể là cái kia làm cho bọn họ tự sát người, khác ta thật sự không hiểu vì cái gì bọn họ muốn đi tự sát, hơn nữa sự tình đều qua đi có một thời gian, tổng sẽ không đột nhiên ước hảo, cùng nhau tự sát đi. Đồng thu luyện châm trọc cười. ngươi nếu là đảm đương đồng thanh niên thuyết khách nói ta khuyên ngươi từ bỏ đi ta là cái loại này người sao từ nhỏ đến lớn ta nào thứ không phải đứng ở ngươi bên này à ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi gần nhất tiểu tâm một chút mà thôi yêu cầu ta phái người không cần ngươi người ta thật sự là dùng không dậy nổi đồng thu luyện nhưng nhớ rõ những cái đó cao lớn thu cậy hán giấy là như thế nào hùng hổ xông vào nàng văn phòng ngươi chỉ cần cho các ngươi ra người đừng nhúng tay chuyện này là được miễn cho đại gia cuối cùng sẽ rách mặt khó coi. Mà tiêu hàn ngồi ở trên giương mặt, trên bàn phóng máy tính, mà trên máy tính mặt người cư nhiên là đồng thu luyện cùng lệnh hồ cản, quý viện đứng ở tiêu hàn phía sau, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa, thiếu gia, lệnh hồ thiếu tá phỏng trưởng chính là quan tâm phu nhân mà thôi, thiếu gia ngươi không khỏi có chút quan tâm quá độ đi. Lệnh hồ ra người mỗi người đều giống cái hồ ly giống nhau, lệnh hồ mặc người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Nhưng là dã tâm lại không nhỏ, kinh thương bất quá ngắn ngủn 4-5 năm thời gian, nhưng là công ty quy mô đã không nhỏ, lệnh hồ càn sao. Người này tuy rằng đối ta cấu không thành uy hiếp, nhưng là ta chính là xem hắn không thoải mái quý viễn dương mắt nhìn nhìn tuyết trắng trần nhà, thiếu ra, người rốt cuộc xem ai là thuận mắt ta. Tiểu thiếu ra, ngay chậm một chút ta, từ từ ta a đột nhiên liền truyền đến an thuốc thanh âm, tiêu hàn lập tức đem máy theo dõi tắt đi, mà 2-3 giây lúc sau. môn đã bị đẩy ra quý viễn cười chào hỏi tiểu thiếu gia an thúc các ngươi như thế nào tới đặt đi ai to gan như vậy a đem ngươi đánh thành như vậy tiểu dịch bước cẳng chân liền hướng tiêu hàn trên giường mặt bò an thúc qua đi một tay đem tiểu dịch ôm qua đi tiểu thiếu gia thiếu gia chính dưỡng thương đâu ngài đừng náo loạn ta nơi nào náo loạn ta chính là tưởng gần gũi quan sát một chút mà thôi tiểu dịch nói đi đến tiêu hàn bên cạnh dịch cái ghê qua đi Đứng ở trên ghế mặt, cơ hồ là nhìn xuống Tiêu Hàn, Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới, cũng là ngẩn ra, các ngươi làm sao mà biết được? Ta liền nghĩ các ngươi hai người trắng đêm không về, nay khẳng định có vấn đề a, Mộ Mị cùng ngươi khẳng định sẽ không nói, ta liền cứ gọi điện thoại cấp Tiểu Bạch, Tiểu Bạch quá ngu ngốc, ta vừa hỏi liền hỏi ra tới, đạt đi, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy a? Là gan thực phỉ a? Tiểu dịch nhìn tiêu hàn xương đỏ mặt trong lòng vẫn là thực không thoải mái, không tự giác rối tay liền phải sờ một chút, nhưng là tiểu hài tử cái này tay không nhẹ không nặng, tiêu hàn đau nheo lại đôi mắt. Ai u, ta tiểu thiếu ra, ngài nhẹ điểm A. An thúc ở bên cạnh nhìn đều đau, an thúc nơi nào gặp qua tiêu hàn bị người đánh thành như vậy A. Không có việc gì, đây là đạt đỉ của ngươi nên tiêu hàn rối tay nhéo nhéo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu dịch kỳ thật thật là kết hợp tiêu hàn cùng đồng thu luyện hai người đặc điểm, tiểu dịch ngũ quan là di truyền tiêu hàn, cặp kia màu làm con ngươi cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng là mặt hình lại là di truyền đồng thu luyện, hiện tại có chút trẻ con phỉ, thoạt nhìn lại tinh xảo lại đáng yêu. Ai nói là đạt đi nên tiểu dịch cẩn thận quan sát lúc sau mới phát hiện, tiêu hàn trên người mặt nhưng thật ra thật sự không có mấy chỗ là tốt, nhìn nhìn tiểu dịch cơ hồ muốn khóc, kia cái miệng nhỏ dầu đến lao cao. như là có thể quải cái chai dầu giống nhau, lông mi chớp chớp, một giọt nước mắt liền chảy xuống dưới. đạt đi, ai đem ngươi thấu thành như vậy, ta đi tấu hắn. ta rốt cuộc là bị thấu thành bộ dáng gì a? tiêu hàn bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay giúp tiểu dịch nước mắt lau khô. ngươi là nam tử hán, như thế nào còn khóc cái mùi a? ngoan, đừng khóc. ngươi như vậy đạt đi càng đau. mới không phải, đạt đi gần người, mọt mi nói qua. Đau đớn là thân thể phản ứng như thế nào sẽ bởi vì ta khóc liền càng đau đầu. Tiểu Dịch nói vẫn là ruỗi móng nuốt đem nước mắt lau khô nhưng là hốc mắt lại có chút hồng, chẳng lẽ thật sự sẽ càng đau sao? Ân trong lòng đau. Tiêu Hàn ruỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc, mà lúc này Đồng Thu luyện cùng lệnh Hồ Cản vừa lúc đi đến, Tiểu Dịch vừa nhìn thấy lệnh Hồ Cản, cơ hồ là lập tức liền minh bạch, nhảy xuống ghế, lập tức vọt tới lệnh Hồ Cản trước mặt, người xấu. Có phải hay không ngươi đánh đạt đỉ của ta? Lệnh Hồ Càn thật là dở khóc dở cười, Nay tiểu thí Hải Sở trường chỉ vào chính mình bộ dáng thật là vừa tức giận vừa buồn cười, đặc biệt là kia đôi mắt còn hồng hồng, biếu môi bộ dáng nhưng thật ra thập phần đáng yêu, Tiêu Hàn, ngươi thật đúng là quá ngây thơ đi, cùng tiểu Luyện cáo trạng lúc sau, hiện tại lại cùng ngươi nhi tử cáo trạng, ngươi có phải hay không nam nhân a? Ta Tiêu Hàn thật là thực vô ngữ a, ta rõ ràng cái gì đều không có nói a. Là chính bọn họ đoán được được chứ Lệnh hồ thúc thúc Ngươi cùng đặt đi không phải cái gì trí giao hảo hữu, Hiện tại cư nhiên tới bệnh viện vấn an đặt đi Nếu không chính là vui sướng khi người gặp họa tới Nếu không chính là xuất phát từ ấy nay tới Ta tổng cảm thấy này hai loại thành phần đều có Khẳng định là ngươi tấu đến đặt đi Bằng không ai có cái này lá gan a? Tiểu dịch đâu vào đấy phân tích Lệnh hồ cười gượng ngồi xổm xuống thân mình Sau đó đâu Ngươi là chuẩn bị tới tìm ta một mình đấu sao? Lệnh hồ càn xoa xoa tiểu dịch kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Không có A. Tiểu dịch dùng sức lắc lắc đầu, tất cả mọi người là sửng sốt, Chính là tiêu Hàn cũng cho rằng tiểu dịch đây là chuẩn bị vì hắn hết giận. Hóa ra không phải A, ngươi dạy ta như thế nào đánh người đi. Nếu là về sau đặt đi khi dễ mọ mì, ta còn có thể giúp mọ mì tấu hắn. Khu khu lệnh hồ càn túi đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này có thể có. Được rồi, lại đây. Đồng thu luyện nói đem tiểu dịch ôm qua đi. a càn, ngươi có chuyện nói, liền đi về trước đi, đại ở chỗ này cũng không gì sự tình. Lệnh hồ càn cũng coi như đã nhìn ra, nơi này dư lại đều là người ta người một nhà a, Chính mình lưu lại nơi này thật đúng là không thích hợp đâu. Mà lệnh hồ càn rời khỏi sau, đồng thu luyện ngồi ở một bên giúp tiêu hàng tức quả táo, tiểu dịch còn lại là ngồi ở mép giường. Tiểu cẳng chân, an thúc cùng quý viễn ngồi ở một bên cầm di động không biết đang nói cái gì. Đồng thu luyện quả táo tức hào lúc sau, vì phương tiện liền đem quả táo chia làm một tiểu khối một tiểu khối. Đồng thu luyện cầm nĩa nhỏ, vừa mới xoa lên một khối, tiểu dịch đầu rối ra liền ăn. Đồng thu luyện vừa nhấc đầu liền thấy tiêu hàn dương miệng, như vậy tựa hồ là đang chờ đồng thu luyện uy hàn tới. Tiểu dịch nhai quả táo nhìn nhìn tiêu hàn, đặt đi, lớn như vậy người, còn muốn người uy sao? Ngươi không phải nói ngươi cũng không phải tiểu hài tử sao. Tiêu hàn hư lạnh một tiếng, chính mình cầm lấy nia ăn một khối quả táo. Nhưng là ta rốt cuộc còn không đến năm một tuổi A, không giống người nào đó đều mo hơn 30 tuổi đi. Xấu hổ không xấu hổ A tiêu hàn thật là cảm thấy tiểu tử này thuần túy là tới khắc chính mình đi, còn có thể làm chính mình hảo hảo ăn cái quả táo sao. Mà bên này một nhà ba người có ái hô động thực mo đã bị chuyển tới nước Pháp. Nước pháp bên này lao ra tử nhìn video cười đến không khép miệng được, hào hào hào Như vậy mới đối sao, ta liền nói chỉ cần tiêu hàn cùng tiểu luyện ở chung một đoạn thời gian, khẳng định hợp nhau, ha ha. Này không khá tốt sao. Cái kia, nói ai lớn như vậy bản lĩnh có thể đem đại ca đánh thành như vậy à, ra ra, ngươi biết là ai sao. Tiêu thần một bên ăn đồ vật một bên nhìn video. Như thế nào, ngươi lại tưởng cái gì đâu. tiêu lão gia tử nhìn nhìn tiêu thần như thế nào cùng cái ba mẹ sinh khác biệt lớn như vậy đâu này huynh đệ hai người nếu có thể đem tính cách chỉ số thông minh đều bình quân một chút thật là có bao nhiêu hảo a ta liền muốn đi xem là thần thánh phương nào mà thôi thuận tiện trộm một chút sư hi hi tiêu thần lời này nói xong lão gia tử liền hướng về phía đầu của hắn gõ một chút tiêu thần che lại đầu vẻ mặt thủy khuất ra ra ngươi đây là làm gì a ta mỗi ngày bồi ngươi Không có công lao cũng có khổ lao đi, ngươi như thế nào như vậy đối ta à, quá nhẫn tâm. Đừng làm nũng, ngươi ra ra ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiêu láo ra tử lười đến phản ứng tiêu thần, tiếp tục nhìn video. Mà cố thị vợ chồng chính vội vàng nên đón cố bác thần, đột nhiên liền thu được tiêu thần nằm viện tin tức, cố san nhiên đột nhiên từ trên giường mặt mẻ xuống. Hoa ác, rốt cuộc có nhân vi dân trừ hại, tiêu hàng người này đi, nên hảo hảo giáo hấn một đốn. Ha ha, trông nuôi từ bé, chúng ta có phải hay không muốn đi an ủi một chút à? Có thể a Cố nam xanh buông trong tay công tác, nhìn nhìn cố san nhiên, an mặc áo ngủ liền ở trong phòng mặt chạy loạn, đi qua đi liền một tay đem cố san nhiên ôm lấy, san nhiên bà bối, ngươi xuyên thành như vậy là chuẩn bị dụ hoặc ta sao? Cố san nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình áo ngủ, trường tụ quần dài, vẫn là áo cổ đứng áo trên, ngươi muội à? Con mắt nào của ngươi thấy ta dụ hoặc ngươi à, ta rõ ràng cái gì đều không có làm tốt sao. Chồng nuôi từ bé, ngươi đây là muốn đem ta lặc chết sao. Còn có thể buông ra một chút sao. Giúp thiếu phu nhân dép lên lấy lại đây. Một cái hầu gái chạy nhanh đem cố san nhiên dép lê lấy lại đây. Cố nam xanh một tay đem cố san nhiên chặn ngang ôm tới rồi trên giường mặt. Tiếp nhận dép lê liền quỳ một gối xuống đất giúp cô san nhiên đem dép lê mặc vào. Trên mặt đất mặt quá lạnh. ta đã sớm cùng ngươi đã nói đừng trần trụi chân chạy loạn lần sau ta sẽ chú ý cố san nhiên xoa xoa cái mũi nhưng là trong lòng lại như là ăn mật giống nhau ngọn cố nam xanh rỗi tay xoa xoa cố san nhiên chân nhỏ như thế nào cảm thấy ngươi chân so người khác đều đẹp đâu chồng nuôi từ bé ngươi lại đây cố san nhiên dựa nghiêng trên trên giường mặt hướng về phía cố nam xanh tươi sáng cười vươn ra ngón tay hướng về phía cố nam xanh méo một cái Cố Nam xanh nơi đó chịu nổi cố San Nhiên như vậy dụ hoặc à? Túi người tiến lên, cố San Nhiên một phen kéo lại cố Nam xanh cổ áo, chồng nuôi từ bé. San Nhiên bà bối, cái kia, cái này. Thiên đá màu đen, không bằng chúng ta hiện tại liền ngủ đi cố Nam xanh cẩn thận đề nghị nói. Cái này đề nghị giống như không tồi ha. Cố San Nhiên nói tay nhỏ còn nhịn không được ở cố Nam xanh xương quai xanh chỗ sờ soạng một phen. cứ nhiên so lão nương làn da còn muốn trơn trượn thật là tức chết người đi được rõ ràng dùng chính là giống nhau đồ vật, an chính là giống